Lão phụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, kiếm trận tuy phi phàm, có thể ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu, mà lại tứ nữ không ở bên người ngươi, ngươi kiếm trận cũng vô dụng. Lại vào chân diễn giáo, bọn hắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Gặp lão phụ nói như thế, Diệp Vũ cười nói, tiền bối làm thế nào biết ta vẻn vẹn điểm ấy thủ đoạn? Có lẽ ta có hủy diệt toàn bộ Đông Thắng thần châu chi năng đâu? Lão phụ nhìn xem Diệp Vũ, nhưng không có đáp Diệp Vũ câu nói này, mà những người khác cũng không có đem Diệp Vũ lời nói coi là chuyện to tát.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 Mời, Tuyết Ngôn xông thẳng tới chân trời, nàng cả người không còn bảo lưu khí tức. Lão phụ cũng xông lên chân trời, trong tay kéo lấy chuông ném đến Mạc Vô Thương trong tay, vật này tuy mạnh, có thể cùng ta không hợp. Đang khi nói chuyện, nàng cũng xông thẳng tới chân trời. Lập tức trên bầu trời, gió nổi mây phun, sau đó hư không từng mảnh từng mảnh bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ thương khung, không có một thanh âm nào phát ra tới, có chỉ là một cỗ kiềm chế.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 Còn muốn đứng tại phía sau màn sao? Một câu nói kia để Trần Diễn Cổ giáo trên dưới cũng đều nhìn về phía Mạc Vô Thương, bọn hắn đều đối với Mạc Vô Thương tràn đầy oán khí, nếu không phải ngươi Trần Diễn Cổ giáo sao lại tổn thất lớn như vậy, hơn nữa còn trêu chọc dạng này một cái cường địch. Trần Diễn giáo chủ lúc này cũng đối với Mạc Vô Thương nói ra, lần này đại kiếp, ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm. Trần Diễn giáo chủ đành đương không nổi dạng này chịu tội, lúc này cũng mặc kệ Mạc Vô Thương thân phận, hắn mang theo vài phần tức giận.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 Tuyet Ngôn mở miệng, Diệp Vũ mang theo tứ nữ cùng Tuyết Ngôn rời đi, lão phụ cũng rời đi, không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người không biết Tuyết Ngôn cùng lão phụ một trận chiến kết quả như thế nào, nhưng lần này Long Phượng Đài chi hành nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, ai cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Nhìn xem giữa sân đầy đất bừa bộn cùng thi thể, đám người hai mặt cùng nhau ròm, lần này chân diễn cổ giáo quả nhiên là tổn thất nặng nề, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử tử tử thương vô số, xuất hiện ở nơi này thánh tử cơ bản chết hết.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 Giờ phút này đều muốn đối mặt chân diện cổ giáo bất mãn. Phốc phốc, trên đường Tuyết Ngôn, đột nhiên một ngụ máu phun ra ngoài, sau đó thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh Diệp Vũ đảo lại, Diệp Vũ đưa tay nắm ở nàng mềm mại thân thể, sắc mặt uổng phí biến đổi. Không hổ là giả mà không chết tồn tại, cuối cùng vẫn là kém nàng một bậc. Tuyết Ngôn cảm thán nói, nàng mặc dù chỉ là đi ra nửa bước, nhưng lại cũng giống như thế khủng bố. Tuyết Ngôn vuốt một cái máu trên khóe miệng, trong khi hô hấp, trong miệng lại phun ra huyết dịch.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 Đến lúc đó chỉ cần sư để làm tròn lời hứa, tại chỗ liền thả bọn hắn. Diệp Vũ còn chưa nói chuyện, Đỗ Khải Hỉ liền hô, Diệp Vũ không nên đáp ứng hắn. "Tốt." Đỗ Khải Hỉ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vũ liền đáp ứng xuống tới, người ta cuối cùng phải có một trận chiến, đã như vậy, vậy liền tranh tài một trận, giải quyết ân oán giữa chúng ta. "Hào khí." Mạc Vô Thương nói ra, vậy liền quyết định, ta sẽ phái người đến đây thông tri ngươi thời gian cùng địa điểm. Đám người nghe Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỉ mà nói,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 Mạc Vô Thương âm trầm nghiêm mặt, nắm đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, sau đó mang theo đám người xoay người rời đi. Diệp Vũ trở lại Âm Dương học viện, hắn gặp được Bích Hà Phong chủ bọn người. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ mang về Đỗ Khải Hỉ cùng Lương Bất Phàm đại hỉ. "Thiếu gia, chúng ta tới thời điểm bọn hắn đã bị bắt đi." Đường Mộng Nhi đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ gật đầu nói, "Cái này cũng không trách người bọn họ." Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Thanh Y. Nữ nhân này tuyệt mỹ thanh lệ, lúc này ngay tại nàng thái ra ra bên người, ngươi yên tâm, hắn chỉ là ngất đi, dọc theo con đường này ta cũng giúp hắn thanh trừ mục nát ăn mòn chi lực, hắn không có cái gì trở ngại. Bất quá, muốn triệt để thanh lý, còn cần một đoạn thời gian. Tạ ơn. Thanh y môi đỏ khẽ mở, cắn cắn hàm răng nói một câu nói về sau, không còn có nói mặt khác. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Thanh y, biết nữ nhân này không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Tuyết Môn tỷ đâu? Diệp Vũ hỏi Đường Mộng Nhi nói ra.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 Thế nhưng là Âm Dương Tử cũng là thập đại nhân kiệt một trong, hơn nữa còn là đạo trùng đỉnh phong, Diệp Vũ dù sao chỉ là tiểu thành. Viện trưởng nói ra, mở ra cổ các cũng không phải nhìn cảnh giới cường đại, nếu là như thế, chúng ta chẳng phải là càng có ưu thế. Ta nói càng cường đại là phương diện khác. Viện trưởng nói ra, tối thiểu cơ hồ có thể đoán trước hắn không sợ đông thắng thần châu nguyên rủa, mà Âm Dương Tử lại không nhất định có thể không nhìn. Lão giả mặc Hắc Bào gật đầu nói, ở phương diện này xác thực như vậy.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 Tần Yêu Nhiêu lúc này bưng lấy từng quyển trục, Tần Yêu Nhiêu đẹp thì đẹp, nhưng là nhất làm cho người chú mục hay là hai chân kia, thon dài thẳng tắp hai chân là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, ngạo nhân dáng người cũng bị hai chân này phụ trợ càng phát ra gợi cảm chọc người. Tần Yêu Nhiêu cũng nhìn thấy Diệp Vũ, yểu điệu tư thái dao động chuyển ở giữa hướng về Diệp Vũ đi tới, vòng eo vặn vẹo, làm cho người ta nhìn chăm chú. Người có khám phá hư ảo chi năng, có thể hay không từ những này đạo vận bên trong tìm ra âm dương thuật chỗ?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 Tần lão sư xinh đẹp như vậy nữ tử, ta nhìn chúng lần đầu tiên liền thích, rất muốn ôm về nhà từ từ nói chuyện yêu đương. Tần yêu như biết rõ Diệp Vũ là cố ý nói như vậy, có thể nghe hay là mặt đỏ tới mang tai, ôm về nhà ngươi muốn làm gì? Âm Dương tử sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta từng nghe nói ngươi tại chân diễn cổ giáo chuyện làm, có thể ngươi cho dù có bí pháp đạt tới kim thân cảnh, đó cũng là bí pháp. Nhiều nhất kiên trì một canh giờ đi.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 Điểm ấy ta rất rõ ràng, hắn không tính oan uổng ta. Hỗn đản! Tần Yêu Nhiêu đều muốn tức nổ tung, hai tên khốn kiếp này, không có một cái nào đồ tốt. Chương 619, ta nhớ kỹ. Nhắm lại miệng của các ngươi, hay là tưởng tượng làm sao mở ra cổ các đi, có thời gian này, nhanh đi nhiều cảm ngộ mấy bộ bí pháp, làm mở ra cổ các xuất lực." Tần Yêu Nhiêu trừng mắt hai người nói. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, hắn là muốn im lặng, không có bản sự còn thích gọi gọi, khó trách không có nữ hài tử ưa thích.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 Hắn tin tưởng Diệp Vũ có khác thủ đoạn. Diệp Vũ cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn lúc này bắt được loại thứ tư chiến kĩ, lúc này hắn hơi có chút nhíu mày. Giang Vũ Phiêu Linh, thiên phẩm chiến kĩ. Bí pháp vừa ra, thiên địa tung bay mưa, mưa to cái thành. Loại chiến kĩ này, ảnh hưởng thiên tượng, nội ẩn đạo vẫn cực sâu, liền xem như lấy tạo hóa quyết, cũng không phải tùy tiện có thể cảm ngộ. Diệp Vũ bỏ ra hơn một canh giờ, lúc này mới đến nó tinh túy, có thể miễn cưỡng thi triển đi ra.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 cổ các chi biến. Ngoại trừ Giang Vũ Phiêu Linh là một bộ thiên phẩm chiến kĩ, mặt khác đều là địa phẩm chiến kĩ. Đây cũng là lẽ thường, dù sao thiên phẩm chiến kĩ phi phàm, liền xem như Âm Dương Học viện, thiên phẩm chiến kĩ cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Hơn 10 bộ chiến kĩ, đều là cổ các cao cấp nhất, phức tạp nhất chiến kĩ bí pháp, thế nhưng là Diệp Vũ bỏ ra không đến thời gian một ngày, liền toàn bộ nhập cảnh, tu hành mà ra đạo vận cùng cổ các đạo vận cộng hưởng, chui vào đến Giang Sơn xã tác đồ bên trong. Giang sơn xã tắc đồ đạo ngấn từng đạo hiển hiện, như là có bút ở phía trên vẽ tranh một dạng, phác họa ra sơn hà hồ nước. Nhìn xem Diệp Vũ bên người quấn giao đạo vận, tần yêu nhiêu nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng đại hỉ, Diệp Vũ có loại ngộ tính này, mở ra cổ các có hy vọng. Âm Dương tự âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, chỉ bất quá Diệp Vũ cảm ngộ cái này hơn 10 bộ chiến kĩ, cũng không thể không mở miệng nói ra, "Đã ngươi cảm ngộ những chiến kĩ này, mong rằng phối hợp chúng ta xuất thủ, khiên động cổ các đạo vận, cùng một chỗ mở ra cổ các môn hộ."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 Tần Yêu Nhiêu lúc này cả giận nói, "Viện trưởng hy vọng chúng ta mở ra cổ các, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng cản quấy." Âm Dương Tử gặp Tần Yêu Nhiêu thế mà đem đầu mâu chỉ hướng hắn, hắn càng phát sấu hổ thành giận, "Nàng đây là che chở Diệp Vũ, ta hung hăng cản quấy, ha ha ha, vậy ngươi để một mình hắn mở ra cổ các đi." Âm Dương Tử cả giận nói. Tần Yêu Nhiêu tức thì nóng giận, vừa muốn nói gì, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, "Ta nếu một người mở ra cổ các đâu, ngươi lại nên làm như thế nào?"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 Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không để ý âm dương tử. Hắn mang tới từng quyển bí thuật quyển trục, đắm chìm tại trong đó tu hành, cảm ngộ trong đó đạo vận. Diệp Vũ người tu hành lấy bí thuật, từng sợi đạo vận tại thể nội ẩn dục đi ra, sau đó chui vào đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Lần này Diệp Vũ tu hành, không giống trước đó tu hành sẽ triển lộ đạo vận ở bên ngoài. Trước đó hơn 10 loại bí pháp rất bất phàm, Diệp Vũ cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế, cho nên đạo vận tự chủ ngưng tụ trước người.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 Tần Yêu nhiều cũng thở dài một hơi, chờ đợi lấy Diệp Vũ động tác kế tiếp. Âm Dương Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng không có lại nói cái gì nhỉ mai, bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn hắn hay là cần ra hỏa này chi lực, chỉ là Diệp Vũ không có chút nào phối hợp bọn hắn ý tứ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Diệp Vũ, thật lâu chưa từng ngưng tụ đạo vận, mà chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cái này khiến Tần Yêu nhiều bọn người hơi không kiên nhẫn, mà liền tại Tần Yêu nhiều chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Diệp Vũ thân thể đột nhiên chấn động.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 Cái kia cánh cửa đã hoàn thành ngưng tụ thành thực chất, mà lại cái này cánh cửa đang chậm rãi mở ra, lúc này đã mở ra một cái khe. Hắn thật một người mở ra cổ cát. Có người tự lẩm bẩm, câu nói này để Âm Dương Tử mặt đỏ tới mang tai, hắn đều muốn đào cái động chui vào. Mà lúc này, Tần Yêu Nhiêu đối với hắn nói ra, nhớ kỹ các ngươi đổ ước, về sau đừng đến quấy rối ta. Ta? Âm Dương Tử muốn nói điều gì? Thế nhưng là Tần Yêu Nhiêu căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ.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 Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, mà mở ra môn hộ Diệp Vũ, vẫn còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Dũng Động Đạo vận, còn tại chống đỡ mở ra môn hộ. Dũng lượng đạo vận vẫn như cũ thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho những người này xông vào môn hộ. Lúc này Diệp Vũ Sơn Hà Sát Tắc Đồ đã có một phần năm khu vực hiển hiện, sinh động như thật, như là chân chính Sơn Hà Sát Tắc một dạng. Sơn Hà Sát Tắc Đồ không ngừng thẩm thấu đạo vận tầm bổ Diệp Vũ thần hồn.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 Thật coi ta không dám chính diện cùng các ngươi chiến sao? Ta ở chỗ này chờ các ngươi." Tất cả mọi người sững sờ, kế hoạch của bọn hắn còn chưa bắt đầu, Diệp Vũ liền đứng tại đó, bị mấy cái đạo trùng cảnh viên mãn vây quanh ở trung tâm, lúc này còn muốn chạy cũng khó khăn. Chương 626, nhằm vào, hơi đi tới, xử lý hắn. Có mấy cái đạo trùng cảnh viên mãn gặp Diệp Vũ đứng tại đó, bọn hắn đại hỉ, vây ở bên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ vây ở trung tâm. Diệp Vũ không có nói nhiều, trên người kiếm khí dập dờn, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía bên trong một cái đạo trùng cảnh cường giả. Kiếm khí lăng lệ, để tâm hắn kinh run rẩy, hắn bạo động xuất từ thân lực lượng, diễn hóa xuất chiến kỵ, sinh sinh hóa thành một tôn mãnh thú, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Diệp Vũ. Oanh! Kiếm khí mãnh thú đụng vào nhau, kiếm khí băng liệt, mà đối phương chiến kỵ ngưng tụ mãnh thú cũng đồng dạng chia năm xẻ bảy. Hai người một kích, thế mà lực lượng ngang nhau. Một màn này để rất nhiều người đều kinh hãi, nghĩ thầm cái này nếu là đổi lại phổ thông đạo trùng cảnh viên mãn, có lẽ một kích này liền muốn để hắn bị thương. Thiên bảng đạo trùng cảnh viên mãn cường giả, so với phổ thông đạo trùng viên mãn cường giả thực lực mạnh hơn rất nhiều. Có thể Diệp Vũ chỉ là tiểu thành, liền có thể trên lực lượng có thể so với đám người tim đập nhanh đồng thời, cũng cắn răng một cái, cũng không tin hắn có thể chiến qua chúng ta liên thủ. Mấy người nhàu tới, đều thể hiện ra mạnh nhất công phạt, không ngừng vồ giết về phía Diệp Vũ. Bát hoang trảm. Diệp Vũ thi triển tại trong cổ các học được chiến kỹ, lập tức lực lượng cuồng bạo mà ra, hóa thành trảm đao, bát phương cùng chém mà xuống, thẳng hướng những người này. Một chiêu này thi triển mà ra, âm dương tử bọn người sắc mặt cứng lại. Đây là Diệp Vũ tại cổ các tu hành chiến kỹ, bộ chiến kỹ này hắn cũng nhìn qua, rất cường đại. Hắn tu hành hồi lâu cũng không từng nhập môn, thế nhưng là giờ phút này gặp Diệp Vũ thi triển đi ra, coi là thật hiển thị rõ tinh túy. Một màn này để âm dương tử thần sắc càng phát ngưng trọng, người này thật rất yêu nghiệt. Nghĩ đến cái này, hắn thân ảnh nhảy nhót, chuẩn bị xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Làm thiên bảng đệ nhất nhân, hắn xuất thủ để rất nhiều người vui mừng. Âm dương tử rất cường đại, tuyệt đối có thể uy hiếp được Diệp Vũ. Coi như cùng là thiên bảng đám người, trong cùng giai có thể đón lấy hắn người chiêu cũng không phải rất nhiều. Có hắn đồng loạt ra tay, lại phối hợp mấy cái đạo trùng cảnh đỉnh phong, coi như Diệp Vũ cường đại tới đâu cũng muốn trấn áp hắn. Thế nhưng là hắn xông đi lên thời điểm, lại bị một đôi chân dài ngăn trở, cặp chân dài này quét ngang mà đến, trắng chói mắt. Ngươi có ý tứ gì? Âm Dương Tử gặp Tần Yêu nhiêu xuất thủ ngăn trở chính mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không có ý gì, chính là trước đó đáp ứng liên thủ với hắn, cho nên không thể không ra tay. Tần Yêu nhiêu nói ra. Âm Dương Tử sắc mặt âm trầm, hắn muốn một người chiến 500 người, ngươi gia nhập trong đó chính là hai người chiến 500 người, ngươi đây là muốn chết. tìm không muốn chết không cần ngươi quan tâm." Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Ta nếu là đánh ngã ngươi, về sau đối mặt hai nhà chúng ta người nhà cũng tốt trả lời, chỉ cần nói câu trước ngươi ngay cả ta cũng không bằng, dựa vào cái gì cứ ta nhìn nhà ngươi còn có cái gì mặt mũi cầu hôn?" Một câu nói kia để âm dương tử sắc mặt khó coi, hắn không còn nói cái gì, đối với Tần Yêu Nhiêu liền bắt đầu tấn công mạnh. Diệp Vũ thi triển bát hoàng trảm, đẩy lui công phạt hướng hắn một đoàn người, vừa vặn nhìn thấy một màn này, Hắn cười ha ha, đối với Tần Yêu Nhiêu hô, nếu là hắn đả thương ngươi, tương lai nhà hắn cầu hôn thời điểm, ngươi liền đối với hắn nhà nói, đối với ta đều có thể ra tay, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, ta mới không gả cho một cái mãng phu. Tần Yêu Nhiêu nghe được đằng sau, khóe miệng giơ lên đường cong, có thể cân nhắc. Âm Dương Tử nghe, trong mắt càng phát âm trầm, muốn thoát khỏi Tần Yêu Nhiêu thẳng hướng Diệp Vũ, có thể Tần Yêu Nhiêu quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời căn bản không thoát khỏi được. Một đám đạo trùng Cảnh Viên Mãn không ngừng công phạt hướng Diệp Vũ, cao Diệp Vũ hai cái cảnh giới, lực lượng của bọn hắn sát thực cuộn trào. Diệp Vũ cứ việc viễn siêu cùng giai, nhưng muốn nói, tại lực lượng hùng hậu bên trên vượt trên đạo trùng Viên Mãn vẫn còn có chút gian nan. Hắn thậm chí so với một số người lực lượng còn muốn yếu hơn một bậc, thế nhưng là Diệp Vũ cùng những người này đại chiến, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, cả người có một cỗ thế như chảy che khí thế. Diệp Vũ Luân liên tiếp thi triển các loại bí thuật, một lần lại một lần, dù cho đối mặt đạo trùng cảnh viên mãn, vẫn như cũ hung tàn đến cực điểm. Những người này mặc dù cao hẳn hai cái cảnh giới, nhưng không có hắn dạng khi thế này, bị Diệp Vũ ép liên tục lùi về phía sau. Có ít người lòng sinh may mắn, muốn núp ở phía sau hái quả đào. Chính là bởi vì dạng này, có mấy người ngược lại là bị Diệp Vũ trọng thương, trực tiếp bị đào thải. Đối mặt Diệp Vũ nhân vật như vậy, không có một trận chiến dũng khí, cái kia sẽ sở hữu trăm chỗ. Diệp Vũ là ai? Một đường đại chiến mà đến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Một cái lo trước lo sau người, há có thể chống đỡ được hắn một đường tấn công mạnh. Mấy người kia bị trọng thương đào thải, cái này so với trước đó 200 người bị đào thải còn để cho người ta rung động cùng phản ứng kịch liệt. Cái kia 200 người đều thực lực nhỏ yếu, rất nhiều thần thông cảnh tồn tại, còn có thiên nhân cảnh. Những người này xác thực không phải Diệp Vũ hợp lại chi địch. Thế nhưng là đạo trùng cảnh viên mãn là ai? Cao hơn Diệp Vũ hai cái cấp độ a. Đang vây công bên dưới còn bị Diệp Vũ đào thải mấy cái, dạng này đánh xuống Diệp Vũ thật khả năng một người chiến 500 người. Ai cũng biết, Diệp Vũ còn có rất nhiều át chủ bài chưa ra. Trong cổ các, tại một nơi, Liễu lão đi tới. Hắn tiến nhập một cái có chút địa phương âm u, vừa vặn có thể quan sát phía dưới tràng cảnh, hắn mở miệng nói ra, lo trước lo sau, đạo trùng cảnh viên mãn ở trước mặt Diệp Vũ, cũng chỉ là một cái cường tráng điểm hài tử mà thôi. Hừ. Uổng công một thân tu vi, nếu là có hắn loại kia không sợ không sợ khí thế, những người này căn bản sẽ không đào thải, ngược lại là hắn phải nhức đầu." Tàn hồn thanh âm vang lên. "Ha ha, so với Diệp Vũ, những học viên này vẫn còn có chút sống an nhàn sung sướng a, mà lại, dù sao cũng là từng người tự chiến học viên, nội tâm đều có tính toán, đều muốn người khác xuất lực chứng minh bảo tồn thực lực kiếm tiện nghi, cái này để Diệp Vũ bắt được cơ hội. Lần này thiên bảng, quả nhiên là so với chúng ta một đời kia kém xa." Tàn hồn nói ra, có mấy cái thời đại so ra mà vượt ngươi cái nào thời đại, ngay cả ngươi cũng thuộc về chung đẳng tồn tại. Vị kia càng là một người mở ra cổ cát, so với Diệp Vũ còn thắng một bậc. Liễu lão nói ra, thế nhưng là, yêu nghiệt thì thế nào? Còn không phải để âm dương học viện gặp đại thương, không có hắn, âm dương học viện sẽ không là như vậy, cũng là bởi vì quá mức yêu nghiệt, ngược lại là gặp nạn. Thế gian này yêu nghiệt bao nhiêu, đúng vậy chết yểu lại có bao nhiêu, ta vẫn cảm thấy, làm người phải khiêm tốn. Tàn hồn trả lời, Liễu lão cười cười, mỗi người có mỗi người con đường, không thể nói đúng sai. Nhưng ngươi muốn nhằm vào Diệp Vũ, ta ngược lại thật ra cảm thấy không thích hợp. Ta không phải nhằm vào hắn. Tàn hồn lại phủ nhận, ta chỉ là cho hắn đề tỉnh một câu, nói cho hắn biết làm người điệu thấp một chút càng tốt hơn, ta hy vọng hắn nhận thức đến điểm này, đối với hắn có chỗ tốt, không có người nào không thích có tiềm lực hậu bối. Liễu lão cười nói, có cái gì tốt nhắc nhở đây này. Mỗi người đi đường đều là chính mình phụ trách, thật muốn dựa theo ngươi nghĩ đi, Diệp Vũ có lẽ cũng không phải là Diệp Vũ, có lẽ cũng không còn yêu nghiệt. Để chính hắn tỉnh lại, dạng này mới có thể tận khả năng nhỏ ảnh hưởng hắn nói. Tàn hồn nói ra cái này, hắn âm thanh vang dội lại đang không gian vang lên, làm không nằm sắp Diệp Vũ, các ngươi tất cả mọi người không thể được đến âm dương thuật. Lo trước lo sau hạng người, cũng không có tư cách đạt được âm dương thuật. Chương 627, đạo trùng đại thành. Tàn hồn lời nói, để âm dương tử bọn người nghiêm nghị, mà lúc này, Tàn hồn lại tiếp tục nói ra, người biểu hiện ưu tú, coi như bị đào thải, cũng có thể có tư cách phục sinh tiến về địa quật. Cái gì mới là biểu hiện ưu tú? Có người tu hành hỏi, một cái người tu hành, không có một trận chiến dũng khí, vậy coi như không được ưu tú. Người như vậy, coi như đứng tại cuối cùng, ta cũng sẽ xét hủy bỏ nó danh ngạch." Tàn hồn hồi đáp. Một câu nói kia để Diệp Vũ thấp giọng mắng một câu, đây là đang bức đám người liều mạng. Quả nhiên, tại Tàn Hồn sau khi nói xong câu đó, nguyên bản còn lo trước lo sau người tu hành, lúc này điều khí thế tăng vọt. Thế mà người biểu hiện ưu tú liền có thể tiến vào địa quật, đó chính là kiên trì không đến cuối cùng thì như thế nào. Trọng yếu nhất chính là lo trước lo sau đứng ở cuối cùng, cũng có thể là bị đào thải, cái này khiến một lòng muốn đi vào địa quật, muốn có được âm dương thuật mọi người tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đã như vậy, còn không bằng liều mạng, nếu là Diệp Vũ ở trong tay tự mình bị đào thải, vậy liền kiếm bộn rồi. Nghĩ đến cái này, những người này lại không giữ lại, thi triển bí thuật, thậm chí vận dụng tự thân nội tình, hướng về Diệp Vũ tàn nhẫn bổ nhào qua. Những người này cường thế xuất thủ, Diệp Vũ lập tức cũng cảm giác được áp lực thực lớn, dù sao cũng là đạo trùng cảnh viên mãn, về mặt sức mạnh còn mạnh hơn tự thân một bậc. Thế nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, mang theo cường hoành lực lượng bá đạo, các loại chiến kĩ không ngừng thi triển mà ra, hoành kích từng cái người tu hành, Diệp Vũ khí thế như hồng, càng đánh càng hăng. Dù cho trên thân bị thương, cả người vẫn như cố chiến ý nghiêm nghị. Hắn chiến kỹ biến ảo khó lường, một loại một loại thi triển mà ra, càng đánh càng thành thạo, hiện ra đạo vận càng phát nùng đậm thâm hậu, cả người đều sáng chói không gì sánh được, bị đạo vận bọc lấy, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Liễu lão bọn hắn quan sát phía dưới, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hắn cùng những này sống an nhàn sung sướng cường giả cuối cùng vẫn là không giống với tại chiến ý cùng dũng khí bên trên, cơ hồ không có người cùng hắn so. Nếu như là đạo trùng cảnh viên mãn, những người này có lẽ thật không phải đối thủ của hắn. Có thể cảnh giới tiểu thành, 10 cái đạo trùng cảnh viên mãn chân chính liên thủ, liền có thể uy hiếp được hắn. Vậy nhưng chưa hẳn. Ngươi không có phát hiện, hắn lúc này lấy những người này ở đây mà luyện tự thân chiến kỹ sao? Liễu lão nói ra, hắn tại cổ các đạt được đông đảo chiến kỹ, mượn đại chiến ma luyện tự thân, đây là muốn đem những này chiến kỹ triệt để dung hội quán thông, đây cũng là có thể hiểu được hắn tại sao muốn khiêu khích đám người. là một thiên tài, mặc dù so ra kém năm đó chết yểu vị kia, nhưng là cũng kém không được nhiều lắm." Tàn hồn nói ra, nhưng chính là bởi vì dạng này, cho nên mới muốn để hắn thụ một chút ngăn trở. Liễu lão cười cười, liền sợ những người này để hắn chịu không được ngăn trở. Tàn hồn trong lúc nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía phía dưới. Lúc này Diệp Vũ, càng đánh khí thế càng hùng hồn, trong tay chiến kĩ điên cuồng thi triển, một chiêu tiếp lấy một chiêu liên tục thi triển. Vây công Diệp Vũ người tu hành, bọn hắn cũng đồng dạng đang liều mạng. Lúc này, bọn hắn hiện ra lực sát thương cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, những người này cùng Diệp Vũ giao thủ, cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được không đúng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ càng đánh khí thế càng thịnh, trên người đạo vận giao hòa càng phát nùng đập. Trọng yếu nhất chính là, cổ các cùng hắn thế mà bắt đầu không ngừng cộng hưởng. Đây là hắn sở học chiến kỹ lần nữa thăng hoa hiệu quả. Trên thực tế cũng như bọn hắn đoán như thế. Theo Diệp Vũ cùng bọn Hán Đại Chiến Ma luyện, chiến kỹ càng ngày càng thành thạo, tinh túy trong đó bị hắn nắm giữ, sơn hà sát tắc đổ bên trong đạo ngẩn, càng phát phản hồi đến Diệp Vũ trong thân thể. Giang Vũ Phiêu Linh, Diệp Vũ thi triển bộ này thiên phẩm chiến kỹ, bộ chiến kỹ này thi triển mà ra, Diệp Vũ bốn phía lập tức gió táp mưa sa, trong đó giọt mưa bên trong có Phiêu Linh rải rác mấy giọt, lại như là gánh chịu lấy một sông nước sông trọng lượng một dạng, xinh xinh nện ở ba cái đạo trùng viên mãn cường giả trên thân. Phốc phốc Ba người này cũng cảm giác giọt mưa như là đại sơn, như là giang hà trọng lượng đè trên người bọn hắn, bọn hắn trong miệng phun máu, cảm giác xương cốt đều vỡ vụn, đập xuống đất, trong tay âm dương dẫn rời khỏi tay, cứ như vậy bị đào thải. Đám người trái tim băng giá đồng thời, đã thấy đến Diệp Vũ còn tại thi triển một chiêu này, Giang Vũ Phiêu Linh đánh tứ phương, cứ việc đại đa số Giang Vũ không có chút nào lực sát thương, thế nhưng là che giấu ở trong đó Phiêu Linh giọt mưa lại khủng bố đến cực điểm. Phổ thông trang Vũ Mê hoặc, lại để cho mấy cái người tu hành bị thương. Thiên phẩm chiến kĩ chi uy, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Người trong thiên bảng biết được thiên phẩm chiến kĩ cũng không nhiều, Diệp Vũ khi triển loại bí thuật này, có thể ngăn cản không nhiều. Thế nhưng là đây không phải để cho người ta rung động, để đám người kinh ngạc chính là, Diệp Vũ khí thế còn tại kéo lên. Trên người Diệp Vũ, có sáng chói không gì sánh được quang mang, giữa thiên địa, có phình lên đạo vận chui vào đến trong cơ thể của hắn. Cổ các lúc này cộng hưởng, cổ các đạo vận lúc này, lần nữa như là dòng lũ một dạng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Không tầm thường. Liễu lão quan sát một màn này, nhịn không được cảm thán một câu, là không tầm thường. Nương tựa theo điểm này, liền có thể có thể so với năm đó vị kia yêu nghiệt, tàn hồn cảm thán một câu, thần phẩm đạo chủng, thế mà lần nữa thuế biến, đây là đại thành chi thế. Liễu lão nói ra, mà luyện chiến kỹ, thuế biến đạo chủng, tưởng thật không dậy nổi. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, đạo trùng cảnh thuế biến một lần sao mà khó khăn. Từ mới vào đạo trùng cảnh đến tiểu thành, đây chính là lên trời, trên cơ bản có hơn phân nửa đạo trùng người tu hành không cách nào đi ra một bước này. Mà tiểu thành đến đại thành, đây cũng là cách biệt một trời, lại có hơn phân nửa tiểu thành đạo trùng cảnh đi không ra một bước này. Mà Diệp Vũ từ mới vào đạo trùng cảnh đến bây giờ mới bao lâu, thế mà lập đi lập lại nhiều lần đột phá. Cái này đạt đến đạo trùng cảnh đại thành Đạo trùng cảnh cần đối với đạo lĩnh ngộ, cần đối với đạo trùng tầm bổ. Xem ra, lần này chiến kĩ tầm bổ đối với hắn tác dụng rất lớn, làm ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Đặc biệt là răng vũ phiêu linh, đây là để hắn thăng hoa thời cơ. Liễu lão nói ra, thần phẩm đạo trùng, thuế biến càng khó, theo lý thuyết coi như cảm ngộ những chiến kĩ này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tích lũy đầy đủ tầm bổ đạo trùng thuế biến đạo vận. Tàn hồn nói ra, theo lý thuyết Nhiều như vậy đạo vận nhập thể, hắn cũng sớm đã bạo thể mà chết, thế nhưng là hắn lại mạnh khỏe như lúc ban đầu. Liễu lão nói ra, ngược lại là cảm thấy, hắn khả năng luyện hóa hấp thu những đạo vận kia. Điều đó không có khả năng. Tàn hồn nói ra, liền xem như đại năng, cũng vô pháp luyện hóa hấp thu nhiều như vậy đạo vận. Có ít người, cuối cùng không thể theo lẽ thường đối đãi, năm đó vị kia cũng bất quá là đạo trùng cảnh, nhưng cũng tiếp nhận cổ các đạo vận quán thâu tẫy lễ. Hắn không giống với, hắn là bởi vì thể chất Ngươi như thế nào biết được, thể chất của hắn không giống chứ? Hắn chưa từng khôi phục thể chất, có lẽ là ẩn tàng thể chất đâu. Một câu đề tàn hồn trầm mặc, nhìn qua điên cuồng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội đạo vận, Diệp Vũ khí thế nhảy lên tới đại thành đạo trùng tình trạng. Một màn này cũng làm cho những người khác trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng có thể tấn cấp. Chương 628, Đại Ngũ Hành Kiếm. Tại địa phương khác tấn cấp đến đạo trùng cảnh đại thành, Diệp Vũ cần có tài nguyên sợ không đủ. Thế nhưng là tại cổ cát Có vô số đạo vận bổ sung, đi vào đến đạo trùng đại thành không chút huyền niệm. Cảm giác được diệp vũ khí thế tại kéo lên, phù văn quấn quanh bọn hắn quanh thân. Tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, bọn họ đây tình huống như thế nào? Đánh lấy đánh lấy tấn cấp, tiểu thành cảnh liền có thể có thể so với đạo trùng viên mãn, phối hợp hắn liên miên chiến kỹ, đã không ít đạo trùng viên mãn đều bị hắn làm nằm xuống. Hiện tại còn tấn cấp, cái này còn cho không cho người ta đừng sống. Nguyên bản mọi người tại trên lực lượng còn có ưu thế, Nhưng bây giờ tất cả mọi người minh bạch, điểm ấy ưu thế muốn trở thành Diệp Vũ ưu thế. Ở đây người tu hành, ngoại trừ thiên bảng mạnh nhất mấy vị kia, sợ là không có người nào về mặt sức mạnh có thể chiếm tiện nghi. Chiến kỹ không bằng đối phương, kinh nghiệm không bằng đối phương, hiện tại ngay cả cảnh giới ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, rất nhiều người cảm thấy biệt khoát không gì sánh được. Bọn hắn hiện tại chỉ có ưu thế, cũng chỉ là nhiều người may mắn biểu hiện ưu tú có thể phá lệ tiến vào địa quật. bằng không căn bản là không có người vừa xông lên phía trước nhất. Đám người có chút may mắn, nếu là tất cả mọi người lo trước lo sau, trận chiến này không có cách nào đánh. Nhưng bây giờ, coi như hắn cường đại, mà dù sao xong quyền nan địch tứ thủ, một đám người đều liều mạng, hắn coi như cường đại nhà một bậc cũng có thể dựa vào biển người trấn áp hắn. Nghĩ đến chỗ này lúc tàn hồn nhìn xem bọn hắn, có mấy cái đạo trùng cường giả bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, dẫn đầu hướng về Diệp Vũ công phạt mà đi. Dù sao phải chiến, còn không bằng làm cái thứ nhất. Dạng này còn có thể lưu lại không sợ hai ấn tượng tốt. Diệp Vũ thấy thế, hắn cười ha ha, cánh tay vũ động, chiến kỵ phun trào, nghĩ đến đối phương đấu qua đi. Cảnh giới tăng lên, thực lực tăng vọt, hắn hiện ra lực lượng càng phát bằng bạc. Nắm đấm quét ngang ở giữa, đánh thương khung lốc bóp rung động. Ầm ầm, từng tiếng đụng kích, chấn tứ phương rung động không ngừng, Diệp Vũ cùng những người tu hành này đại chiến cùng một chỗ. Không có cố kỵ như trước, những người tu hành này cũng liều mạng, thể hiện ra một loại lại một loại bí pháp. Những người này có thể trở thành thiên bảng thành viên, tự nhiên có chính mình đặc hữu chiến kỵ, có chút chiến kỵ, để Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị, muốn thi triển tiêu giao hành tránh đi. Liều mạng, những người này cũng bị Diệp Vũ chọc giận, lại có tàn hồn trợ giúp, bọn hắn đều kìm nén một cỗ khí, đột nhiên đối với Diệp Vũ xuất thủ, từng cơn sóng liên tiếp, theo bọn hắn đại chiến không ngừng, Diệp Vũ đào thải người tu hành càng ngày càng nhiều, còn sót lại người tu hành đều là cường giả, mà lại luân phiên phối hợp, để bọn hắn cũng có ăn ý. Những người này liên thủ hướng về Diệp Vũ xuất thủ, phân công minh xác, các loại chiến kỹ không còn bảo lưu thi triển. Diệp Vũ cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Những người này đều không phải là kẻ yếu, lúc này đều toàn lực xuất thủ, hắn làm sao có thể coi như không quan trọng. Chiến! Diệp Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bọn hắn đại chiến cùng một chỗ. Cứ việc hiểm giống liên tục, có thể càng đánh càng hăng, chiến kỹ không ngừng, ngay tại lúc đó, trên người hắn kiếm khí cũng dập dờn không ngừng, không ngừng thi triển ra các loại kiếm quyết. Lấy chiến kỹ đã khó mà nghênh chiến những này điên cuồng người tu hành, Diệp Vũ lúc này cũng vận dụng toàn lực, các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra. Trận chiến này càng ngày càng kịch liệt, Diệp Vũ không ngừng đào thải cái này đến cái khác người tu hành. Mà đồng dạng, Diệp Vũ tại từng cơn sóng liên tiếp trùng kích vào, cũng không ngừng bị thương. Liễu lão cùng Tàn Hồn tại cổ các phía trên quan sát trong sân đánh nhau, Liễu lão cười nói, thật sự là cường đại, một người chiến 500 người, có lẽ thật đúng là có thể thành công. Tàn hồn nói ra, vậy cũng chưa chắc, những người này không còn e ngại, đều cường thế công phạt, Diệp Vũ có thể hay không kiên trì, rất khó nói. Ngươi xem thường gia hỏa này tính bền dẻo, hắn tại chân diễn cổ giáo sinh tử chiến đều có thể kiên trì, huống chi là nơi này. Vậy liền xem một chút đi, lần này thiên bảng vẫn còn có chút người có huyết tính. Diệp Vũ bày ra chỉ là những này thực lực, hắn vẫn là phải bị đối phương dựa vào biển người trấn áp. Liễu lão gật gật đầu, Diệp Vũ tuy mạnh, nhưng lúc này đám người cũng phối hợp ra an ý. mà lại những người này đều không phải là kẻ yếu, đều có các tuyệt chiêu, thật đúng là khó nói Diệp Vũ có thể kiên trì đến cuối cùng. Kiên trì đến sau cùng những người này, đều là cường giả, liền xem như đơn đả độc đấu, cũng không phải Diệp Vũ có thể tùy tiện cho làm năm xuống người, lúc này liên hợp tự nhiên hiện ra nó vĩ. Lưu Quang như ảnh. Có một cái người tu hành nổi giận, thi triển ra thần thông tuyệt học của hắn, lập tức trên người hắn hội tụ vô tận quang ảnh, thể hiện ra cuồn cuộn đạo vận. Hào quang rực rỡ không gì sánh được, tựa như tia chớp nổ bắn ra hướng đối phương. Đây là thiên bảng một vị thành danh thật lâu người tu hành, lúc này thi triển bí thuật là thần thông của hắn, lúc này thi triển đi ra, toàn bộ hư không đều bị cái này quang ảnh đem cắt ra. Một chiêu này rất khủng bố, liền xem như Diệp Vũ cũng thần sắc ngưng trọng. Hắn muốn tránh đi, nhưng là quang ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh để Diệp Vũ tiêu giao hành đều tránh đi không được. Cái này khiến Diệp Vũ thi triển trường hồng kiếm quyết chém tới, cùng đối phương quang ảnh đụng vào nhau. Phốc phốc, Diệp Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu, khí huyết quay cuồng lợi hại, liền lui lại mấy chục bước lúc này mới ổn định thanh âm. Lấy một đạo kiếm quyết liền muốn ngăn trở thần thông của ta, không khỏi quá coi thường ta. Suất Thủ Đạo Trùng Viên Mãn cường giả hừ lạnh một tiếng. Diệp Vũ cưỡng ép áp chế thể nội huyết khí, nghĩ thầm mình quả thật khinh thường. Nếu là đạt tới Đạo Trùng Viên Mãn có thể ngăn cản, có thể thần thông dù sao cũng là thần thông, một cái cao chính mình một cảnh giới người tu hành một chiêu mạnh nhất, hiện ra uy lực có thể nghĩ. Phổ thông chiến kỵ đối với hắn vô dụng, chúng ta đều vận dụng thần thông, lấy thần thông trực tiếp trấn áp hắn. Nhìn thấy Diệp Vũ tại thần thông bên dưới bị thương, đám người hô lớn. Bọn hắn nhìn ra, Diệp Vũ chiến kỵ cùng kiếm quyết quá kinh khủng, như vậy cùng hắn triển đấu mà nói, đối phương ưu thế quá lớn, bọn hắn sợ còn có người không ngừng bị đào thải. Nếu dạng này, còn không bằng trực tiếp tấn công mạnh, mỗi một cái đều vận dụng mạnh nhất thần thông, thần thông có thể đối với Diệp Vũ tạo thành uy hiếp cực lớn. một cái hai cái tự nhiên vô dụng, thế nhưng là 10 cái 20 cái đâu? Diệp Vũ chống đỡ được sao? Trực tiếp liều mạnh nhất chiêu, cứ việc thần thông thi triển, đối bọn hắn tiêu hao rất lớn. Có thể chỉ có đem Diệp Vũ đào thải, bọn hắn mới có hy vọng âm dương thuật. Đúng, chính là như vậy, lấy thần thông trực tiếp trấn áp hắn. Tại mọi người hô to ở giữa, lại có một cái người tu hành báo động, bay thẳng mà lên, thể hiện ra thần thông của hắn. Bản Sơn ấn Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân vọt thẳng hướng hư không, sau đó hư không hiện ra một tòa đại sơn nguy nga, thật như là chuyển đế một ngọn núi lớn một dạng. Loại thần thông này, tại trong thần thông cũng coi như trung thượng. Một chiêu này mà ra, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ Luân Phiên xuất thủ, chém ra một kiếm tiếp lấy một kiếm. Có thể cường đại sơn nhạc cứ việc bị chém rách, nhưng Diệp Vũ cũng bị chấn trong miệng chảy máu, lần nữa lui lại. Có thể những người này căn bản không cho Diệp Vũ thờ nghỉ ngơi cơ hội. Hắn lần nữa nổ bắn ra mà ra, thể hiện ra mạnh hữu lực thần thông, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ. Sơn Hà Bôn Lưu, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, lại là hai cái đạo trùng viên mãn thẳng hướng Diệp Vũ, đều là mạnh nhất thần thông, lửa cùng nước đồng thời hướng về Diệp Vũ đánh thẳng tới. Diệp Vũ nhìn thấy, biến sắc, coi là thần thông tấn công mạnh ta liền ngăn không được sao? Đại Ngũ Hành Kiếm, Diệp Vũ gầm thét. Chương 629, Âm Dương Thuật, Đại Ngũ Hành Kiếm, Diệp Vũ thi triển bí thuật Lập tức một hỏa một thủy hai hành ngũ hành kiếm bị Diệp Vũ Luân phiên chém ra đến, phân biệt nghênh chiến hướng đối phương Giang Hà chảy xiết cùng Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Lửa cùng lửa, nước cùng nước quyết đấu. Tất cả mọi người chỉ thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, bọt nước vẩy ra. Sau đó, hai bóng người kêu thảm, thân thể đập bay ra ngoài, xinh xinh nện ở trên mặt đất, rất nhiều người cảm giác được chỗ không gian này đều đang chấn động. Nhìn qua bay rất ra ngoài hai người, không ít người hít vào khí lạnh. Đây là thần thông gì? Thế nhưng là Diệp Vũ không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, trên người hắn kiếm khí dập dờn, lập tức xung quanh tràn đầy kiếm mang, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng. Thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ hét lớn một tiếng, chung quanh hắn lập tức đầy trời kiếm mang bay múa, mỗi một đạo kiếm mang đều gánh chịu lấy một loại kiếm ý, bay thẳng tất cả mọi người ở đây. Cái này khiến những người tu hành này đều thần sắc biến đổi, không thể không hiện ra bí thuật, ngăn cản Diệp Vũ kiếm quyết. Nguyên bản chuẩn bị dựa vào Thần Thông Liên Miên công pháp giải quyết Diệp Vũ đám người, lúc này cũng không thể không buông xuống kế hoạch. Lúc đầu dựa vào Thần Thông Liên Miên bất tuyệt công pháp, lấy những người này thần thông khủng bố, coi như Diệp Vũ cường đại cuối cùng Diệp Vũ bị trấn áp. Thế nhưng là, Diệp Vũ không cho bọn hắn cơ hội này. Mọi người muốn cứng đối cứng quyết đấu, nhưng hắn không tiếp chiêu. Liễu lão lúc này cười nói, Dương trưởng tránh đoàn làm được rất tốt. Tàn hồn lúc này nhưng không có ứng Liễu lão mà nói, Mà là hồi đáp, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm không phải như vậy, vì sao hắn biết được nhiều như vậy kiếm ý? Mỗi một đạo kiếm mang cơ hồ đều gánh chịu một loại kiếm ý, đây là làm sao làm được? Liễu lão nói ra, đổi lại là ta coi như biết được nhiều như vậy kiếm quyết cũng làm không được, nhưng có ít người trời sinh chính là để cho người ta lý giải không được. Tàn hồn lúc này trầm mặc lại, mà Diệp Vũ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm thi triển mà ra, ép những người này nghênh chiến ánh kiếm của hắn. Cứ việc nhiều người như vậy hợp lực xuất thủ, ngăn trở Thập Vạn Bát Thiên Kiếm Có thể Diệp Vũ cũng tranh thủ thời gian, tiêu giao hành dậm chân, cùng lúc đó đại ngũ hành kiếm chém ra đi. Đám người không sử dụng thần thông, như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ thần thông? Đại ngũ hành kiếm chém ra đi, đánh bay một đợt lại một đợt người tu hành, lại đào thải một nhóm lớn. Đám người vốn cho là Diệp Vũ liên tục thi triển cường đại như thế hai chiêu, hắn tiêu hao khẳng định khủng bố, sợ là không thể tiếp tục được nữa. Điều này cũng làm cho rất nhiều người tu hành nhào tới, muốn nhờ vào đó làm nằm xuống Diệp Vũ. đạt được âm dương thuật cơ duyên, thế nhưng là nhào tới mới phát hiện, Diệp Vũ lại là một vòng đại ngũ hành kiếm chém ra tới. Năm kiếm liên miên mà ra, nhào lên người tu hành, không có một cái nào mạnh khỏe, đều bị Diệp Vũ đánh bay ra ngoài, bị thương nặng bị đào thải. Đáng chết, một màn này để đám người mắng to, bọn hắn cắn răng, khu động thần thông muốn lần nữa tấn công mạnh Diệp Vũ. Bọn hắn đánh ra lửa giận, không tin Diệp Vũ thật có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đào thải. Mà như vậy thời điểm, Tàn Hồn thanh âm đột nhiên vang lên, "Dừng ở đây rồi, còn không có đánh ngã hắn, chúng ta không cam lòng. Hắn mạnh hơn, hôm nay cũng nhất định phải nằm xuống." Một cái thiên bảng đáng người gầm thét, "Các ngươi chỉ còn lại không tới 100 người." Tàn Hồn chỉ là bình tĩnh trả lời. Một câu nói kia, để mọi người ở đây đều khẽ giật mình, nguyên bản ngưng tụ khí thế rốt cuộc bảo trì không nổi. 500 người, bị Diệp Vũ Đào thải hơn 400, mặc dù bọn hắn cảm thấy nhất định tài giỏi nằm xuống Diệp Vũ có thể có ý nghĩa gì? Dựa theo quy tắc, Diệp Vũ thắng, bọn hắn thua. Tàn Hồn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với Diệp Vũ nói ra, hứa hẹn qua ngươi, ngươi có thể thắng, vậy ngươi liền có thể đạt được âm dương thuật. Diệp Vũ nhìn mọi người một cái, nhìn qua trợn mắt nhìn đám người nhún nhún vai nói, "Đa tạ." Âm Dương Tử cùng Tần Yêu Nhiêu lúc này cũng dừng lại, Âm Dương Tử tràn đầy không cam lòng. Diệp Vũ nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, tiện tay đem lấy được tất cả âm dương dẫn đều cho Tần Yêu Nhiêu. Những này âm dương dẫn, có thể dẫn dắt 80 lần, nếu là ngươi còn không thể cảm ngộ, vậy liền không có biện pháp. Tần yêu nhiều con mắt đều cười hiếp, đối với Diệp Vũ nói ra, liền biết hợp tác với ngươi sẽ không lỗ. Âm dương từ lúc này đứng ra, đối với hư không hô, ta không phục, ta bị ngăn lại, bằng không há có thể để hắn thắng. Ngươi đánh với tần yêu nhiều một trận ta xem, thiên bảng bên trong, ngươi xác thực rất mạnh. So với mặt khác thiên bảng đám người, mạnh hơn rất nhiều trù. Thế nhưng là... Ngươi không phải là đối thủ của Diệp Vũ." Tàn hồn nói ra. Không có đánh qua làm thế nào biết. Âm Dương Tử vẫn như cũ không cam lòng, hắn vẫn cảm thấy chính mình viễn siêu cùng giai, ở trong thiên bảng cũng ở vào đứng đầu bảng. Lúc trước bảng hay khiêu chiến hắn, hắn cũng tại 20 tiêu bên trong bại đối phương, mà lúc này, đã thấy đến Liễu lão đi tới, nhìn thoáng qua Âm Dương Tử nói ra, ngươi thành tựu Âm Dương thể, có lẽ còn có thể cùng hắn miễn cưỡng giao thủ, nhưng bây giờ lại không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc này, Hắn cũng chưa từng hoàn toàn vận dụng toàn bộ chiến lực. Hắn đạt được Thần Nguyên, các ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi. Thần Nguyên thi triển, không chỉ là đền bù chênh lệch cảnh giới, mà lại nó hu người chống đỡ được sao? Ta, Âm Dương tử còn muốn nói điều gì, có thể nghĩ đến Thần Nguyên. Cuối cùng không nói gì nữa. Liễu lão lúc này nhìn xem đám người nói ra, Âm Dương thuật các ngươi muốn đạt được, còn có một cái biện pháp, đó chính là chém giết tiến vào địa quật vị kia, các ngươi nếu có thể chém giết, có thể cam đoan các ngươi đạt được Âm Dương thuật. Một câu nói kia, để không ít người con mắt đều tỏa sáng. Liễu lão không nói gì thêm, mà là đối với không gian hô, vậy liền mở ra chân chính địa quật chi môn đi, để có tư cách đi vào người đi vào đi. Nói đến đây, Liễu lão ngoẵng tay chỉ tại Diệp Vũ cùng Tần Yêu nhiêu trên thân, hai người lập tức cảm giác được một cỗ cường lực. Trước đây viện trưởng Tàn Hồn dẫn dắt âm dương thuật, đối với hắn có đại thương hại. Hắn hứa hẹn nhất định truyền thừa âm dương thuật cho ngươi, hắn thật muốn làm như vậy, sợ là Tàn Hồn tiêu hao liền muốn qua ba thành. ta lấy bí pháp để cho các ngươi hai người cùng một chỗ. Tần Yêu nhiều trong tay có âm dương dẫn, cái kia dẫn dắt ra âm dương thuật, các ngươi cộng đồng cảm ngộ. Nếu là cảm ngộ không được, hắn cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi thêm quán thâu âm dương thuật. Nhưng là ta cảm thấy, ngươi hẳn không có vấn đề. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với Liễu lão quyết định không có điều gì dị nghị. Nếu kết quả một dạng, Diệp Vũ không cần thiết nhất định phải viện trưởng tàn hồn trừ khử. Cứ việc mình bị nhằm vào, nhưng hắn sự sự coi như công bằng. Liễu lão trên người đạo vận càng ngày càng nhiều, chỗ không gian này cũng bắt đầu chia băng phân ly, tại không gian phía trên xuất hiện một cái cự đại môn hộ. Trong môn hộ tản mát ra âm dương khí tức, cỗ khí tức này thẩm thấu đến đám người thể nội, lập tức âm dương giao hòa. Diệp Vũ cảm giác thương thế trên người trong nháy mắt liền tốt không sai biệt lắm. Cỗ khí tức này thẩm thấu hồi lâu, tại tất cả mọi người cảm giác được dị thường thư sướng thời điểm, cánh cửa kia lúc này mới từ từ mở ra. Theo môn hộ mở ra, Liễu lão đạo vận bốc cháy lên, cùng môn hộ tuôn ra quang mang rao hòa cùng một chỗ. Sau đó Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhi liền bị một cái quang trụ lồng bị, trực tiếp bị quang trụ dẫn dắt, thân thể trong nháy mắt liền tiến vào đến trong cánh cửa. Chương 630, 14 lần. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhi đến một nơi, chỗ này bốn phía mênh mông, lồng bị lấy sương lớn. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhi đứng chung một chỗ, đều nhìn đối phương có chút mơ hồ. Mà chính là lúc này Tất cả âm dương dẫn đều lơ lửng tại hư không, sau đó bốc cháy lên. Lập tức giữa thiên địa, gió nổi mây phun, từng đạo đạo ngấn hiển hiện, phác họa cùng một chỗ, thiên địa đều đang rung động, ở trong thiên địa, có hai đầu giao long tại bốc lên. Hai đầu giao long một đen một trắng, đều là đạo ngấn hội tụ mà thành. Diệp Vũ cùng Tần Yêu nhiều phát hiện, ở phía này cảm giác được cái này nhất pháp quy thiên địa âm dương tại bốc lên, toàn bộ thiên địa nhận âm dương, giữa thiên địa âm dương đều tại hội tụ. Bầu trời rung động ầm ầm, đạo ngẩn càng ngày càng nhiều, xông vào đến hai giao long bên trong, lưỡng long lập tức đan xen vào nhau, sau đó như là một thanh giao long kéo một dạng, răng rắc một tiếng, cái kia một mảnh thương khung đều vạn vẹo băng liệt, sinh sinh bị kéo đoạn, chỗ kia âm dương trong nháy mắt băng liệt. Mà lúc này, một đen một trắng hai giao long tại hư không bốc lên, phun trào ra đạo ngẩn, biến ảo khó lường, ở trong hư không du tẩu không ngừng, mỗi một lần du tẩu đều mang đặc thù đạo vận, lưu lại kỳ dị vết tích. Diệp Vũ cùng Tần Yêu nhiêu biết, hai đầu giao long du tẩu ẩn chứa đại đạo vết tích, cảm ngộ những này mới có thể có đến âm dương thuật. Tần Yêu nhiêu tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống đến, cảm thụ được hai đầu giao long bên trong ẩn chứa đạo vận, cố gắng cảm ngộ hai con rồng du tẩu vết tích, cái này mỗi một đạo vết tích đều mang âm dương giao hòa, âm dương biến hóa. Diệp Vũ cùng Tần Yêu nhiêu xếp bằng ở cùng một chỗ, thậm chí chân gián đối phương chân dài, tinh tế tỉ mỉ cùng cảm giác mềm mại truyền đến. Nhưng là lúc này, hai người cũng không có để ý những này kiểu diễm, đều đắm chìm tại trong hư không lững l렁 du tảo bên trong. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, thần hồn chi lực cảm thụ được song long du tảo. Diệp Vũ có thể cảm giác được trong đó thâm ảo cùng bao la, trong đó không chỉ là đạo ngẩn phức tạp, trọng yếu nhất chính là nội hàm đại đạo biến hóa, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ ngượn tạo hóa quyết, có thể phân giải trong đó đạo ngẩn, nhưng là trong đó âm dương biến hóa cùng giao hòa, lại muốn tự thân từ từ cảm ngộ. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm giác trong đó đạo vận cùng biến hóa, âm dương thuật, đây là thánh thuật, bất kỳ cái gì một loại thánh thuật đều có quỷ thần kinh hãi hiệu quả. Nhưng là mặc cho gì một loại thánh thuật, tiến hành tu hành cũng không dễ dàng. Âm Dương học viện đã mấy đời không người tu thành loại thánh thuật này. Trên thực tế, rất nhiều người tu hành tu hành âm dương thuật, cũng chỉ là đạt được không chọn vẹn một bộ phận, căn bản khó mà chân chính đạt được âm dương thuật. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ trong đó biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều mang cho Diệp Vũ rất nhiều cảm ngộ, đặc biệt cùng đạo tự thân, có thể lẫn nhau xác minh tham khảo. Diệp Vũ cùng tần yêu nhiêu xét bằng ở chỗ nào, tại tu hành cảm ngộ âm dương thuật, thời gian chậm, chậm chậm trôi qua. Âm dương dẫn đang không ngừng thiêu đốt, thiêu đốt năm viên sao lại thiêu đốt năm viên. Điều này đại biểu lấy âm dương dẫn dẫn dắt một lần lại một lần âm dương thuật. Song long như là sống giao long, tại hư không du tẩu, khi thì đan xen vào nhau, hóa thành một thanh giao long kéo một kéo mà xuống, trực tiếp kéo ra một cái cự đại vết nứt, thiên địa đều bị kéo ra âm dương chia cắt một dạng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ đây hết thảy. Diệp Vũ trên thân bắt đầu du tảo đạo vận, từng sợi đạo ngấn hiển hiện. Đạo vận chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ đột phá đến đại thành còn chưa triệt để vững chắc cảnh giới, lúc này ổn định lại. Đây là đạo tăng lên, để đạo trùng tự thân càng phát thâm hậu nồng đậm. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, âm dương dẫn tại từng khỏa thiêu đốt. Diệp Vũ cũng không biết ngồi xếp bằng bao lâu, ở trên người hắn bắt đầu có hai đạo đạo ngẩn đang du động, cũng như là hai đầu dao long một dạng. Mà lúc này, Diệp Vũ để ý không phải những thứ này, mà là ở trong sơn hà xã tắc đồ, sơn hà xã tắc đồ bên trong, hình đã khôi phục một phần năm. Sinh động như thật, sơn hà tú mi. Mà lúc này, theo âm dương thuật tu hành đi ra đạo ngẩn tầm bổ sơn hà xã tắc đồ về sau, Diệp Vũ cảm giác sơn hà xã tắc đồ chân chính mang theo thần vận. Không sai, nếu như nói trước đó chỉ là sinh động như thật, rất sống động. Giờ phút này liền như là là nhiều hồn, trong đó nhiều một cỗ tinh khí thần. Thánh thuật bản thân liền là một loại đạo hiện ra. Nói cách khác, lúc này Sơn Hà xã tắc đồ mới tính chân chính có thần vận, cái này thần vận chính là đại đạo chi lực. Diệp Vũ cảm giác được Sơn Hà xã tắc đồ đang lưu động, nhưng là lưu động không rõ ràng, lúc này vẽ hay là vẽ, Diệp Vũ mặc dù cảm giác được nó khác biệt, nhưng muốn nói là tuyệt thế chí bảo, có thể vượt qua tinh hà tồn tại. Diệp Vũ làm sao cũng không thấy. Lúc này bức tranh khôi phục 1 phần 5, theo lý thuyết nó uy cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng trên thực tế, Diệp Vũ cũng không có cảm thấy nó phi phàm đến nghịch thiên. Lúc này cảm giác được âm dương thuật đạo vận lưu động đến trong đó, bức tranh như cùng sống tới một dạng, có một loại đặc hữu thần vận, Diệp Vũ có loại hiểu ra. Sơn Hà xã tắc đồ muốn khôi phục, muốn chân chính khôi phục lại đã từng, sợ gần chính là đại đạo chi lực. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành. Cảm giác âm dương thuật, theo Diệp Vũ cảm ngộ càng ngày càng sâu, tu hành đi ra âm dương thuật đạo vận càng ngày càng tinh túy, sơn hà xã tắc đồ hấp thu đằng sau, càng phát có thần vận. Từng viên âm dương dẫn bị đốt cháy, dẫn dắt một lần lại một lần âm dương thuật. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó tu hành, âm dương thuật phi phàm, đây là một loại thiên tướng thuật. Song Long Du Tẩu chính là đang câu siết thiên tướng thuật, trong đó liền ẩn chứa phức tạp âm dương biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vũ đột nhiên đứng người lên, cánh tay đột nhiên vẽ ra đứng lên. Diệp Vũ lấy khắc dấu pháp du tẩu, lập tức giữa thiên địa, xuất hiện bị pháp họa ra hai đầu giao long. Giao long một đen một trắng, chỉ là so với du tẩu giao long chênh lệch cách xa vạn dặm. Diệp Vũ pháp họa ra tới giao long, rất nhanh đan xen vào nhau, hóa thành giao long kéo một dạng, chỉ bất quá lôi kéo này chi uy để Diệp Vũ khẽ nhíu mày. Diệp Vũ cảm giác được, mặc dù nói muốn cắt đoạn một cái đạo trùng cảnh không có áp lực chút nào, uy lực cũng xác thực khủng bố. có thể căn bản không có đạt tới Diệp Vũ mong muốn. Theo lý thuyết âm dương thuật dạng này tuyệt thế bí thuật, tuyệt đối không chỉ là uy lực như vậy. Uy lực như thế, nhiều nhất có thể so với một loại thiên phẩm chiến kĩ, như thế nào coi là thánh thuật. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề? Diệp Vũ ánh mắt rơi vào hai đầu dao long bên trên, rất nhanh Diệp Vũ liền phát hiện không đúng, hắn chỉ là lấy khắc dấu pháp khắc dấu âm dương thuật, mà cái này hai đầu dao long là âm dương lưỡng khí hội tụ, nói cách khác, nó là âm dương lưỡng khí du tẩu tại khắc dấu âm dương thuật. Muốn thể hiện ra chân chính âm dương thuật, vậy thì phải mượn nhờ âm dương lưỡng khí khắc dấu âm dương thuật. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ. Diệp Vũ nghĩ đến Điệu Quật là âm dương học viện nơi hạch tâm, âm dương học viện có âm dương đại thế, ở trong đó hẳn là hội tụ âm dương nhị khí. Diệp Vũ đứng dậy, nếu dạng này, vậy mình tìm đến âm dương lưỡng khí, chân chính đạt được âm dương thuật. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ nhìn thoáng qua còn tại đám trầm tu hành tần yêu nhiều, giẫm chân hướng về Điệu Quật chỗ sâu đi đến. Tần Yêu như mặc dù tại tu hành, cũng phát giác được một màn này, nàng tâm thần nao nao, cho đến bây giờ, âm dương thuật chỉ là bị dẫn rất 14 lần. Tàn Hồn Viện trưởng nói, ưu tú nhất thiên tài, cũng bỏ ra 15 lần thời gian. Chương 631, lý do gì? Địa quật rất lớn, nơi đây là Âm Dương Học viện Hạch Tâm, đại thế hội tụ ở chỗ này, dựng dục ra âm dương. Đến đại thế tẩy lễ, có thể tầm bổ ra âm dương thể. Đương nhiên, chỗ như vậy nhất định sẽ là Âm Dương Học viện Hạch Tâm chi địa. Muốn tại lớn như vậy địa phương tìm tới đại thế tinh hoa chỗ hội tụ chi địa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Diệp Vũ là một cái địa sĩ, ở phương diện này có ưu thế, hắn một đường hành tẩu, không ngừng xâm nhập địa quật. Địa quật này quả nhiên là một chỗ phi phàm chi địa, tại dọc đường, Diệp Vũ thấy được không ít bảo vật, đều là âm dương đại thế tầm bổ đi ra. Có không ít bát phẩm trở lên dược thảo, đều ẩn chứa âm dương đạo vận. Có chút khoáng thạch, kim loại, đều là mang theo âm dương chi lực. Diệp Vũ trên đường góp nhặt không ít, địa quật nhiều năm chưa từng mở ra. Những vật này, chồng chất như núi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tiện mang tới những vật này. Trong địa quật có các loại trận pháp, rất nhiều bảo vật đều có trận pháp thủ hộ. Bất quá Diệp Vũ có tạo hóa quyết, rất nhiều đại trận đều không thể ngăn lại hắn. Diệp Vũ thậm chí thấy được một chút mai táng tiền bối cường giả, những người này ở đây âm dương đại khí tầm bổ dưới, thế mà thi thể không hỏng, mà lại thi thể bên trong từ bao hàm một cỗ thế. liền xem như Diệp Vũ, đụng phải những này thi thể cũng không dám trêu chọc, xa xa tránh đi. Diệp Vũ cảm thấy, đây là âm dương học viện nội tình thủ đoạn, những thi thể này là sẽ xác chết vùng dậy. Dù cho, Diệp Vũ thấy được những cái kia thi thể bên cạnh có chút bảo vật, Diệp Vũ đều không có đi động. Một đường tiến lên, Diệp Vũ cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng tại một cái đại trận trước mặt, đụng phải một người. Đây là một thanh niên, đứng tại một tòa đại trận trước. Tại đại trận phía trước hoàn toàn mông lung, trong đó ẩn ẩn có tiếng sấm. Thanh niên nhìn thấy Diệp Vũ, nao nao, hắn mời phần ngoài ý muốn, cổ các thế mà mở ra. "Đúng." Diệp Vũ trả lời đối phương, "Ngươi chính là Vương Khải Kiệt. Người này tự nhiên là tiến vào Địa Quật Vương Khải Kiệt, Âm Dương Viện trưởng cần hắn xua đuổi người." "Là ta." "Đáng tiếc a, các ngươi cổ các mở ra quá muộn, ta đã sớm tìm được lão tổ." "Đạt được ta mong muốn." Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Hiện tại ta muốn đi lấy âm dương lưỡng khí, chân chính tu thành âm dương thuật, thế hệ này, đến lúc đó người nào có thể cản ta. Trong này có âm dương lưỡng khí. Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt hỏi, tòa đại trận này đằng sau, chính là địa quật này hạch tâm, âm dương đại thế tụ tập tinh hoa ở trong đó, tự có âm dương nghị khí, mà lại đã cách nhiều năm chưa từng vận dụng, có lẽ đã thăng hoa, tạo thành âm dương nguyên khí. Cái này khiến Diệp Vũ nhịp tim nhảy, con ngươi sáng rực nhìn xem trong đó. Ở trong đó nếu là có âm dương nguyên căn mà nói, tầm bổ ra âm dương thể đều không chút huyền niệm." Vương Khải Kiệt nói ra. Diệp Vũ hỏi, "Âm dương thuật tu hành, nhất định phải âm dương mà khí đúng không? Âm dương thuật là thiên tướng thuật, mượn âm dương khí đến phác họa đạo ngẩn, mới có thể khiên động thiên địa âm dương chi đạo, tiến tới thể hiện ra âm dương thuật chi uy. Đây là một loại thánh thuật, biến ảo khó lường, không chỉ là có thể công phạt, còn có thể điều tiết âm dương, mượn loại thánh thuật này cũng có thể bố trí xuống âm dương địa tướng." chỉ là lấy phổ thông thần nguyên mà nói, mặc dù cũng có thể thi triển âm dương thuật, nhưng hiệu quả lại là cách biệt một trời. Trừ phi là, thực lực của ngươi mạnh đến có thể diễn hóa xuất âm dương, bất quá có thực lực như vậy, âm dương thuật có học hay không ý nghĩa không phải rất lớn. Diệp Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, nếu là đạt được âm dương hai loại thần nguyên mà nói, thi triển âm dương thuật, vậy liền thật kinh khủng. Thần nguyên? Thứ chí bảo này làm sao có thể đạt được? Âm Dương Học viện đại thế, có thể dựng dục ra nguyên khí cũng không tệ rồi, thần nguyên là không thể nào. Thật muốn có thần nguyên thi triển âm dương thuật, trong cùng giai, không ai cản nổi, chân chính có thể quét ngang. Mà lại, có thể được đến âm dương thần nguyên đồng thời luyện hóa, vậy thì đồng nghĩa với là tự thân có thể diễn hóa âm dương, sẽ có như thế nào thành tựu đơn giản không cách nào tưởng tượng, chính là so với âm dương thánh thể đều muốn càng kinh khủng. Diệp Vũ nghe đối phương, cười nói ra, đa tạ giải hoặc, xem ra suy đoán của ta là đúng. Âm dương thuật cần âm dương nhị khí mới có thể thi triển. Như thế, vậy liền cần luyện hóa âm dương nhị khí." Vương Khải Kiệt lại lắc đầu cười nói, "Ngươi tên gì?" "Diệp Vũ." Vương Khải Kiệt nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù chưa từng nghe thấy tên của ngươi, nhưng là có thể đi đến nơi này đến, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Gia hỏa này tại chân diễn cổ giáo đại biến trước liền tiến đến, chưa từng nghe nói qua hắn cũng bình thường. "Bất quá, nơi này ta độc chiếm, mong rằng ngươi rời đi nơi này." Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ cười nói, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, ngươi hẳn phải biết ta đi đến nơi này có cái gì nhiệm vụ a, bọn hắn để cho ngươi đến khu trừ ta, thậm chí giết ta. Vương Khải Kiệt nở nụ cười, Diệp Vũ hồi đáp, cái này có gì đáng cười sao? Nếu như ngươi sớm đến mấy ngày, ta còn chưa đạt được tiên tổ lưu lại, có lẽ quả thật có thể giết ta, nhưng là bây giờ, đương thời chỉ có Mạc Vô Thương số ít mấy người có thể uy hiếp được ta. Vương Khải Kiệt nói ra, Ngươi cùng Mạc Vô Thương giao thủ qua?" Diệp Vũ tò mò hỏi. "Cùng là thập đại nhân kiệt, ta là bên trong một cái khó được giao thủ với hắn qua." Vương Khải Kiệt nói ra. "Hắn rất mạnh." Diệp Vũ hỏi. "Liên xem như hiện tại ta được đến tiên tổ lưu lại, có thể đối mặt hắn vẫn như cũ tuyệt vọng. Hắn rất mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng." Vương Khải Kiệt nói ra, "Hiện tại ta có thể kiên trì trăm chiêu, liên xem như không tệ. Lúc trước ta cùng hắn cùng giai, hắn trong vòng 100 chiêu bại ta." Ta muốn vậy hẳn là là cho ta mặt mũi, bằng không không cần mười chiêu." Vương Khải Kiệt lời nói để Diệp Vũ kinh ngạc, gia hỏa này cho tới nay biểu hiện rất kiêu ngạo, thế nhưng là nói tới Mạc Vô Thương thế mà chán chường như vậy, có phải hay không cảm thấy ta là tại chứng người khác uy phong? "Ha ha, ta cũng nhìn thấu, có ít người, trời sinh liền không thể đi so." Hắn cùng chúng ta không phải một loại người, nhảy qua hắn, có thể trấn áp thế hệ này như vậy đủ rồi." Vương Khải Kiệt nói ra, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ngay cả mình đều như vậy nghĩ, vậy liền thật chỉ có thể một mực không bằng hắn. Vương Khải Kiệt nói ra, không phải mình nghĩ như vậy, mà là sự thật nói cho ngươi, nghĩ như vậy mới là đúng. Ngươi trải qua mới có thể biết, có chút mệnh chính là muốn nhận. Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt, trầm mặc hồi lâu, hắn không biết Mạc Vô Thương cường đại cỡ nào, mới có thể cho hắn cảm thụ như vậy. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đi thôi, nơi đây không phải ngươi có thể cùng ta cướp đoạt. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, Giữa chúng ta hẳn là sẽ có một trận chiến, bởi vì Âm Dương Học viện đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng chính là quá ngu." Vương Khải Kiệt nói ra. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, "Không, không phải là bởi vì Âm Dương Học viện." "Đó là bởi vì cái gì?" Vương Khải Kiệt hỏi. "Bởi vì ngươi cùng Mạc Vô Thương đấu qua." Diệp Vũ trả lời Vương Khải Kiệt nói ra, "Cho nên, ta đặc biệt muốn cùng ngươi một trận chiến." Vương Khải Kiệt nao nao, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, không biết đây coi là lý do gì. chương 632, như thế nào? Mời xuất thủ đi." Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt nói ra. "Tốt." Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ta cũng muốn nhìn xem, lúc này ta mạnh bao nhiêu." Vương Khải Kiệt đang khi nói chuyện, toàn thân hào quang đốt cháy đứng lên, sáng chói không gì sánh được, như là một tôn thần chi một dạng, đây chơi phù văn phòng lên lấy đạo vận, hướng về Diệp Vũ trấn áp tới, liền như là là một tôn lạc nhật một dạng. Lạc nhật chỉ mộ Vương Khải Kiệt thế mà vừa động thủ chính là thiên phẩm chiến kỵ, cả người hắn sáng chói không gì sánh được, Lạc Nhật mang theo vô tận năng lượng, rơi xuống, bốn phía quang mang đều bị hắn hấp thu, uổng phí ảm đạm xuống, phảng phất hết thảy đều muốn tuổi xé chiều. Bộc phát không gì so sánh nổi uy năng trấn áp mà xuống, hư không đều đang rung động. Thương Hải Minh Nguyệt. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt thuật, biển cả nâng một vòng minh nguyệt, tản ra ánh ánh trong sáng quang mang, nghênh chiến hướng một vòng này Lạc Nhật. Oanh Một tiếng vang thật lớn, bầu trời kinh khí bay vụt, tuôn hương tứ phương. Diệp Vũ cùng Vương Khải Kiệt riêng phần mình lùi lại mấy chục bước, lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương, đối phương rất cường đại, một chiêu này ngay cả hắn Thương Hải Minh Nguyệt suýt nữa không ngăn được. Đạo trùng đại thành. Vương Khải Kiệt khẽ giật mình, vốn cho là người này phải cùng hắn một cảnh giới, lại không ngờ tới so với hắn cảnh giới muốn thấp. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả như vậy còn ngăn trở hắn thiên phẩm chiến kị. Cái này khiến hắn thần sắc ngưng trọng lên, Đông Thắng thần châu lúc nào ra một nhân vật như vậy? Vương Khải Kiệt cứ việc kinh ngạc, cũng sẽ không e ngại. Hắn đạt được tiên tổ lưu lại một thân thực lực khủng bố, khó trách Âm Dương học viện sẽ chọn ngươi đến khu trừ ta, nếu như là trước đó, có lẽ ngươi thật có thể làm đến, nhưng là bây giờ, Vương Khải Kiệt đang khi nói chuyện, trên người hắn lực lượng phun trào mà ra, toàn thân phủ vân hiển hiện, ở trên người hiện ra một thanh đao, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, liền cắt đứt thương khung có mưa gió rung động thanh âm. Chém! Vương Khải Kiệt mở miệng ở giữa, một đao sinh sinh chém ra đến, mà cùng lúc đó, đao quang đột nhiên khuếch tán, diễn sinh ra mấy trăm chuôi đao, trong gào thét toàn bộ hướng về Diệp Vũ chém tới. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là lấy kiếm gào thét mà lên, cùng đối phương trảm đao nghênh đón. Vương Khải Kiệt rất cường đại, đao đao ẩn chứa vĩ lực, mỗi một chiêu chém xuống đến, đều muốn chặt đứt xương khung. Diệp Vũ trường kiếm lăng lệ, Xuyên qua mà đi, nghênh chiến một thanh tiệp lấy một thanh trường đao. Hai người tại hư không dung động không ngừng, không ngừng giao phong. Mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại, đều là địa phẩm chiến kỹ trở lên tồn tại. Cái này khiến Diệp Vũ kinh hãi, ra hỏa này sát thực cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn nếu không phải lần này tại cổ các tu hành không ít chiến kỹ, cùng đối phương so ở điểm này liền ở vào hạ phong. Hai người càng đánh càng kịch liệt, trên thân quấn quanh lấy đầy trời phù văn, không ngừng hoành kích đối phương mà đi, các loại bí thuật không ngừng Vương Khải Kiệt chấn động trong lòng, đạo trùng tiểu thành làm sao có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này. Luân Phiên xuất thủ cũng không từng làm sao Diệp Vũ, cái này khiến Vương Khải Kiệt khí thế trên người bạo phát đi ra, thể chất của hắn khôi phục. Trên người hắn mang theo một cỗ đại thế, đại thế này rung động ở giữa, để Vương Khải Kiệt chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Diệp Vũ bị đánh bay ra ngoài, huyết khí quay cuồng, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Lăn. Vương Khải Kiệt hướng về phía trước lao xuống mà đến, cả người đại thế cuồn cuộn phối hợp chiến tích của hắn coi là thật vô cùng kinh khủng. Diệp Vũ Luân phi thiên thi triển đại chiêu, vận dụng các loại bí thuật nghênh chiến đối phương, nhưng đối phương đại thế cùng lực lượng đan vào một chỗ, coi là thật ngập trời khủng bố, ép Diệp Vũ liên tiếp lui về phía sau. Ngắn ngủi một lát, hai người giao thủ mấy chục lần, Diệp Vũ bị chấn máu trên khóe miệng càng nhiều. Vương Khải Kiệt gặp nhiều như vậy chiêu đều bắt không được Diệp Vũ, nội tâm cũng chấn động không thôi. Khó mà tin được nhìn xem Diệp Vũ Hắn chỉ là đại thành, làm sao có thể cùng mình chiến đến loại tình trạng này? Theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối triền ép đối phương mới đúng. Lúc này hắn đều đã khôi phục thể chất, dưới tình huống như vậy, hắn thế mà nương tựa theo tự thân chi lực ngăn trở. Hắn cũng là thập đại nhân kiệt một trong, hơn nữa còn đạt được tiên tổ lưu lại, cái này điều bắt không được hắn. Vương Khải Kiệt gầm thét, lần nữa tấn công mạnh đứng lên, phù văn dâng trào, không gì sánh được sáng lạn, đầy trời trảm đao một lần một lần nhào về phía Diệp Vũ. Thập vạn bát thiên kiếm Diệp Vũ gầm rú, vận dụng hắn cường chiêu, bởi vì đối phương quá mạnh, một tiếng lực lượng thật như là vĩ lực, cái này luân phiên đại chiến, hắn bị áp chế. Gia hỏa này, cường thế khó có thể tưởng tượng, cứ như vậy một nhân vật, hắn thế mà không có lòng tin ngăn trở Mạc Vô Thương trăm chiêu. Diệp Vũ nội tâm chấn động, thập vạn bát thiên kiếm lao ra, Vương Khải Kiệt cũng thần sắc biến đổi, trên người hắn khí thế lần nữa bạo động mà ra. Thể chất toàn diện khôi phục, hắn nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên gầm rú. Tại hắn gầm rú dưới, sóng âm như là đại dương mênh mông, phù văn khủng bố, vọt thẳng đi qua, những nơi đi qua, hết thảy đều bị sóng âm giảo vỡ nát, cỗ này sóng âm, cường đại đến vô biên. Diệp Vũ đánh tới thập vạn bát thiên kiếm, tại cái này sóng âm dưới, cũng không ngừng băng liệt, từng chuôi kiếm hóa thành quang vũ tản mát. Những nơi đi qua, coi là thật muốn đem hết thảy đều phá hủy. Sóng âm thần thông. Diệp Vũ rung động trong lòng, Vương Khải Kiệt thần thông lại là sóng âm loại, mà lại uy lực khủng bố như thế. Ngay cả thập vạn bát thiên kiếm đều muốn bị phá hủy. Nhìn qua sóng âm bay thẳng mà đến, Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ. Đại Ngũ Hành Kiếm. Diệp Vũ toàn lực thi triển tạo hóa quyết, Đại Ngũ Hành Kiếm thi triển mà ra, cường thế không gì sánh được. Diệp Vũ không còn là một kiếm hai kiếm thi triển, mà là liên miên mà ra, sinh sinh thi triển ra năm kiếm. Năm kiếm liên tục chém ra đi, và sóng âm đụng vào nhau, sóng âm trực tiếp phá hủy Diệp Vũ Hỏa Kiếm, Phá Hủy Thủy Kiếm, Phá Hủy Kim Kiếm, Phá Hủy Kiếm Gỗ. Lúc này, sóng âm mới bị trừ khử không sai biệt lắm, Diệp Vũ Thổ Kiếm lúc này mang theo nặng nề chi lực, sinh sinh chém tới. Sóng âm bị chém chết, Thổ Kiếm mang theo dư uy, thẳng chém Vương Khải Kiệt. Vương Khải Kiệt không ngờ tới thần thông của hắn thế mà bị ngăn trở, hắn thần sắc kịch biến, vội vàng nghênh chiến Diệp Vũ Ngũ Hành Kiếm. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình bị nặng nề đại địa đụng đánh một chút, trong miệng phun máu, khí huyết quay cuồng, gặp lấy kinh khủng thương thế, thân thể luân phiên lui lại. Cùng lúc đó, đầy trời kiếm mang vọt thẳng xuống tới, hắn muốn ngăn cản. Thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, hắn ngăn trở sóng lớn, nhưng là rất nhanh tại trên cổ cảm giác được một cỗ lạnh buốt hàn ý. Hắn cúi đầu xem xét, nhìn thấy một thanh hắc kiếm rơi vào trên cổ của hắn. Vương Khải Kiệt bất động, hắn đứng ở nơi đó, nội tâm kinh hãi không gì sánh được. Đã nhường, Diệp Vũ nhìn đối phương, vuốt một cái máu trên khóe miệng nói ra, chung quy là ta đại ngũ hành kiếm thắng một bậc. Đây là thần thông của ngươi? Vương Khải Kiệt khó có thể tin, thần thông của mình cường đại cỡ nào hắn biết rõ, hắn cảm thấy thậm chí có thể cho Mạc Vô Thương một chút phiền toái, có thể thiếu niên này thế mà ngăn trở, trọng yếu nhất chính là đối phương mới đại thành, nếu là hắn đạt tới viên mãn, vậy hắn sẽ thua càng nhanh. Mà lúc này, hắn nghe được Diệp Vũ hỏi Vương Khải Kiệt nói, cùng Mạc Vô Thương so, như thế nào? Chương 633, hành, cùng Mạc Vô Thương so. Vương Khải Kiệt ánh mắt nhìn Diệp Vũ, có chút hiểu được nói. ngươi muốn cùng Mạc Vô Thương đánh một trận, như thế nào?" Diệp Vũ hỏi. Vương Khải Kiệt nói ra, "Ngươi rất mạnh, Đại Thành có thể chiến thắng ta, cái kia một hạng thần thông cũng rất khủng bố, nhưng là muốn cùng Mạc Vô Thương so, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều." Diệp Vũ hỏi, "Kém ở đâu?" Cảnh Giới là thứ nhất, hắn nhất định đạt đến Đạo Trùng Viên Mãn, thậm chí pháp thân cảnh. Bất quá, lấy thiên phú của hắn, khẳng định theo đuổi là Kim Thân. Vậy liền một mực áp chế ở Đạo Trùng Viên Mãn. Hắn nhân vật như vậy, cùng giai điều vô địch, huống chi ngươi còn kém một cảnh giới." Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn đối phương nói ra, "Còn gì nữa không?" "Còn có rất nhiều, tối thiểu ngươi thần thông này, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Vương Khải Kiệt nói ra, "Mặc dù ta không biết hắn mạnh cỡ nào, nhưng là cùng hắn giao thủ, từ vừa mới bắt đầu ta chính là bị áp chế. Coi như hắn là đại thành, ta là viên mãn, cũng hẳn là như vậy, mà ngươi lại là dựa vào thần thông chuyển bại thành thắng. Ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy?" Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt hỏi, Vương Khải Kiệt nói ra, trải qua cho nên mới biết cỡ nào tuyệt vọng. Vương Khải Kiệt rất mạnh, Diệp Vũ cùng hắn đại chiến, tại hắn thể chất sau khi khôi phục, hiện ra chiến lực cường đại đến áp chế hắn, đặc biệt là sóng âm kia thần thông, một thanh người tu hành, tuyệt đối là bị chấn hại cốt không còn tồn tại, có thể một người như vậy lại dùng tuyệt vọng để hình dung đối mặt Mạc Vô Thương. Rất hiển nhiên, Vương Khải Kiệt cho là mình không bằng Mạc Vô Thương, mà lại chênh lệch còn không nhỏ. Hắn thật sự có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ không cho rằng Vương Khải Kiệt là dọa hắn, mà là thật cảm thấy như vậy. Vương Khải Kiệt cho rằng đối phương đại thành cảnh đều có thể đè ép hắn đánh, vậy hẳn là thật có thể như vậy. Ngươi ngược lại là có thể cùng hắn một trận chiến, cũng chỉ là có tư cách cùng hắn một trận chiến mà thôi." Vương Khải Kiệt nói ra. "Nếu như sinh tử chiến đâu?" Diệp Vũ hỏi. "Ngươi hẳn phải chết." Vương Khải Kiệt trả lời như đinh đóng cột. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Vương Khải Kiệt nói ra ta có phải hay không hẳn phải chết không biết, nhưng là có một chút chính là, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi hẳn phải chết. Vương Khải Kiệt con ngươi có chút co vào, sau đó cảm giác được từng cỗ từng cỗ lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, xen lẫn thành đạo ngẩn, trực tiếp trấn áp hắn. Ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, đem ngươi giao cho Âm Dương học viện mà thôi, bọn hắn muốn thế nào, đây không phải là ta có thể quyết định. Diệp Vũ hồi đáp. Vương Khải Kiệt nghe được câu này, thở dài một hơi, Mặc dù không biết sẽ đối mặt cái gì, nhưng hắn có lòng tin tại Bảo trụ mệnh, đối với Âm Dương học viện tới nói, giá trị của hắn rất lớn, dù sao hắn tiên tổ đã từng là Âm Dương học viện hạch tâm. Diệp Vũ nhìn qua trước mặt đại trận, hắn dẫn theo Vương Khải Kiệt, giẫm chân hướng về trong đó đi vào. Toa đại trận này rất huyền ảo phức tạp, thế nhưng là Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết, mượn địa tướng thuật từ từ phá vỡ, một mực hướng chỗ sâu đi. Càng đi bên trong đi, Diệp Vũ càng cảm giác được nồng đậm âm dương nghị khí. Những này âm dương nghị khí cũng đầy đủ để Diệp Vũ tu thành âm dương thuật. Nhưng là Diệp Vũ không có mượn bọn chúng tu hành, mà là tiếp tục không ngừng xâm nhập. Vương Khải Kiệt nhìn xem một màn này, nội tâm kinh ngạc không gì sánh được. Toa này đại thế biến thành đại trận, hắn cho dù có tiên tổ truyền thừa, cũng không thể cam đoan phá vỡ, nhưng hắn lại một đường tiến lên, chưa từng đụng phải trở ngại giống như. Cũng không biết đi được bao lâu, bọn hắn tiếp xúc đến âm dương chi khí nồng đậm đến cực điểm, nếu như người tu hành ở chỗ này tu hành Tuyệt đối là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, mà Vương Khải Kiệt để ý không phải những này, mà là tại xa xa một đầu trong hồ nước, hắn thấy được một đầu trắng đen xen kẽ giao long. Đầu này giao long tại trong hồ nước du tẩu, mang theo từng đạo gợn sóng. Nguyên căn. Vương Khải Kiệt chấn động, mặc dù hắn suy đoán nơi đây hẳn là dựng dục ra âm dương nguyên căn, nhưng nhìn đến hay là để tâm thần người chấn động. Âm dương nguyên căn, cái này tại nguyên căn bên trong cũng là xếp hạng cực kỳ cao, mặc dù so ra kém thần nguyên. Nhưng là đối với pháp tắc cảnh một chút người tu hành tới nói, cái này đầy đủ, đủ để thể hiện ra âm dương thuật chi uy. Diệp Vũ nhìn xem du tộc âm dương nguyên căn, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá hắn càng phát cẩn thận. Bởi vì hắn phát hiện hồ này chính là nơi đây hạch tâm. Trong hồ này nước, không phải chân chính nước hồ, mà là âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành nước hồ. Trong đó mang theo nồng đậm âm dương nhị khí, đây là tinh hoa. Cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể tầm bổ ra âm dương nguyên căn. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Chân Diễn Cổ Giáo, nghĩ thầm Âm Dương Học viện địa tướng đại thế có thể tầm bổ ra bảo vật như vậy, cái kia Chân Diễn Cổ Giáo hẳn là sẽ không kém, Long Phượng đại thế hẳn là cũng sẽ tầm bổ ra kinh khủng bảo vật mới đúng. Diệp Vũ đi rất cẩn thận, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn. Nơi đây đại trận rất phi pháp, nhưng là Diệp Vũ có tạo hóa quyết phân giải, lại có Chu Tiên kiếm trận cùng Sơn Hà xã tác đồ phụ trợ, Chu Tiên kiếm trận loại này tuyệt thế đại trận đối với để hắn, đối với đại trận lý giải đạt tới yêu nghiệt tình trạng. Sơn Hà xã tác đồ để hắn đối địa cùng nhau lý giải, cũng đạt tới kinh khủng cấp độ. Lại thêm tạo hóa quyết, tòa đại trận này chưa từng làm gì được hắn, chỉ là hắn thực lực không đủ, hao phí không ít thời gian mà thôi. Diệp Vũ đi đến hồ nước trước, Diệp Vũ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra thùng lớn, bắt đầu điên cuồng chứa âm dương tinh hoa biến thành nước hồ. Âm dương tinh thủy có rất nhiều diệu dụng, tối thiểu nhất chính là có thể điều tiết người âm dương, âm dương hòa hài, tiến hành tu hành tự nhiên làm ít công to. mà lại một chút âm dương bí thuật tu hành cũng rất có ích lợi. Cũng có thể đem nó luyện hóa đến thể nội tăng lên thực lực bản thân, để tự thân mang theo âm dương nhị khí, đương nhiên vẻn vẹn coi nó là làm lực lượng sử dụng, vậy liền quá mức lãng phí. Diệp Vũ lấy rất nhiều, thẳng đến nhìn thấy đầu kia giao long nguyên căn muốn lặn xuống lúc, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, sau đó đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay Diệp Vũ chính là thập vạn bát thiên kiếm, trực tiếp từ trong hồ nước lao xuống đi. Vô số kiếm mang gào thét mau chóng bay đi. Sinh sinh hóa thành một cái cự đại kiếm tổ, sau đó chói buộc chặt đầu này giao long nguyên căn. Nguyên căn ẩn chứa lực lượng rất khủng bố, dù cho Diệp Vũ vận dụng Thập Vạn Bát Thiên kiếm dạng này bí pháp, có thể bị nó một cái va chạm, suýt nữa trực tiếp thanh kiếm tổ đem phá ra. Diệp Vũ lúc này đem Vương Khải Kiệt ném đến một bên, cả người kích xạ đến trung tâm, Thương Hải binh nguyệt trực tiếp bạo động, sinh sinh nện ở nguyên căn phía trên. Hai loại bí pháp đồng thời thi triển, đem âm dương giao long cho đập bay đi ra, Diệp Vũ cánh tay cuốn một cái, Hướng về đầu này nguyên căn bắt tới, nguyên căn quét ngang mà đến, Diệp Vũ lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới, chấn hắn huyết khí quay cuồng, có thể Diệp Vũ nắm chắc, căn bản không buông tay. Nguyên căn cuối cùng không linh, chỉ là tự chủ tại phản kháng. Cứ việc ẩn chứa vĩ lực, nhưng là tại Diệp Vũ các loại bí thuật không ngừng thi triển dưới, rốt cục bị Diệp Vũ trấn áp. Diệp Vũ có chút may mắn, đầu này nguyên căn không có ẩn ra linh trí. bằng không muốn thu phục rất khó, lúc này gặp Âm Dương Nguyên căn rơi vào trong tay, Diệp Vũ trên mặt tươi cười. Âm Dương thuật, xong rồi. Chương 634, từ bỏ. Diệp Vũ ngay cả thần nguyên đều luyện hóa, Âm Dương Nguyên căn tự nhiên không thành vấn đề, Diệp Vũ đem nguyên căn chui vào đến thể nội, lấy thần nguyên đốt cháy, đem Âm Dương Nguyên căn luyện hóa với bản thân thể nội. Nhìn xem Âm Dương Nguyên căn bị Diệp Vũ một chút xíu luyện hóa đến thể nội, Diệp Vũ quanh thân có Âm Dương Nguyên khí phun trào. Vương Khải Kiệt thở nhẹ thở ra một hơi, đạt được nguyên căn tẩm bổ, hắn đạt tới đạo trùng viên mãn không chút huyền niệm. Chỉ là, gia hỏa này không biết đạt tới âm dương thuật không có. Nếu là cũng nhận được mà nói, cái kia thi triển âm dương thuật cũng không có gì huyền niệm. Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ đem âm dương nguyên căn hoàn toàn luyện hóa, trong tưởng tượng của hắn Diệp Vũ đạt tới đạo trùng cảnh viên mãn, Diệp Vũ hay là đại thành cảnh? Cái này khiến Vương Khải Kiệt nao nao, trong lòng ngưng tụ, hắn đây là đang áp chế tự thân cảnh giới. Âm Dương Nguyên Căn, đây là một loại chí bảo, mặc dù không phải thần nguyên, có thể âm dương khí tầm bổ, đủ để cho một cái người tu hành thực lực tăng vọt, tăng lên một hai cái cảnh giới không chút huyền niệm, một chút phổ thông đạo trùng cảnh, coi như tăng lên ba cái cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Diệp Vũ rất cường đại, nhưng lấy Âm Dương Nguyên Căn hiệu quả, tăng lên một cảnh giới vẫn như cũ không chút huyền niệm, nhưng bây giờ Diệp Vũ không có tăng lên, như vậy hắn chính là có thể áp chế. Diệp Vũ người như vậy, Bản thân liền đã đi đến cực hạn, theo lý thuyết muốn áp chế rất khó, liền như là là một cái thùng nước đã tràn đầy, như thế nào lại đem thủy áp đi vào tiếp tục giả vờ. Chỉ có thay cái bồn nước lớn mới được. Có thể Diệp Vũ sinh sinh áp chế lại, cái này rất để cho người ta kinh dị. Đây là một đầu âm dương nguyên căn lực lượng, hắn thế mà hoàn toàn áp chế ở đại thành cảnh. Vương Khải Kiệt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ khí tức nội liễm, trên thân đạo vận lưu động, ẩn ẩn có hai đầu dao long đang du động. Hắn âm dương thuật xong rồi, Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ trên người đạo vận, hắn liền minh bạch Diệp Vũ tu thành âm dương thuật. Trong địa quật, âm dương tử mấy người cũng tiến đến. Tại ở trong đó, có ít người cũng tìm được cơ duyên. Đương nhiên, cũng có chút người đạt được âm dương viện trưởng phân phó, mở ra mấy chỗ địa phương. Theo bọn hắn mở ra, nguyên bản một mực đến nay đều đóng lại địa quật, rốt cục có biến hóa. Tại ngoại giới Liễu lão cảm nhận được cổ các rung động, đặc biệt là lớn như vậy cổ các đang không ngừng thu nhỏ. đến cuối cùng hóa thành một tòa đen trắng giao thoa cổ các khí, cái này khiến hắn lộ ra dáng tươi cười. Cổ Các không còn trấn áp địa quật, địa quật mở ra 3 năm, 3 năm đầy đủ, Âm Dương học viện có thể đối mặt sắp mà đến đông thắng thần châu biến cố. Nhìn qua cổ các hóa thành lớn cỡ bàn tay cười, Liễu lão cánh tay vung lên, cổ các bay vụt, vừa vặn rơi xuống chạy tới Âm Dương viện trưởng trong tay. Đi vào đi, thương thế của ngươi đến Âm Dương chi thế điều dưỡng, hẳn là rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Liễu lão đối với Âm Dương viện trưởng nói ra, Âm Dương viện trưởng gật gật đầu, thân ảnh kích sạc tiến nhập trong địa quật. Khi Diệp Vũ đem Âm Dương nguyên căn hoàn toàn dung nhập thể nội về sau, vừa định lại tiến vào hồ nước, quan sát Âm Dương học viện địa tướng chi thế hạch tâm lúc, đã thấy đến Âm Dương viện trưởng đi tới. Âm Dương viện trưởng nhìn thoáng qua Vương Khải Kiệt, cũng không có nói với hắn cái gì, mà là đi đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, không có cổ pháp, không cách nào tiến vào đại thế xảo huyệt, cũng không có khả năng đạt được đại thế tầm bổ. Diệp Vũ nhìn xem Âm Dương viện trưởng kéo lấy cổ cáp, Hỏi Âm Dương viện trưởng nói ra, ta giúp các ngươi mở ra cổ các, giúp ngươi bắt được Vương Khải Kiệt, chẳng lẽ cũng không có tư cách đi vào sao? Âm Dương viện trưởng nói ra, ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, nếu như ngươi nhất định phải đi vào, tự nhiên là có thể. Chỉ bất quá, đại thế sào huyện, chỉ có lịch đại Âm Dương học viện truyền thừa tử mới có thể tiến nhập. Nói đến đây, Âm Dương viện trưởng nói ra, ngươi nếu là nguyện ý trở thành Âm Dương học viện truyền thừa tử, tự nhiên không có vấn đề. Một câu nói kia để Diệp Vũ trầm mặc, hắn là kiếm vương triều đế tôn, tự nhiên không thích hợp làm âm dương học viện truyền thừa tử. Đại thế sao huyết tác dụng lớn nhất chính là có thể tầm bổ ra âm dương thể, Diệp Vũ nghĩ đến hắn một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch, nghĩ thầm âm dương thể đối với hắn không có cái gì dụ hoặc. Diệp Vũ không muốn thêm một cái giam cầm, chắp tay đối với âm dương viện trưởng nói ra, đã như vậy, học sinh kia liền không bắt buộc. Âm dương viện trưởng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn biết Diệp Vũ khẳng định có bí mật của mình. Nếu là không có bí mật há có thể cường đại như thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, Âm Dương thể dụ hoặc không cần suy nghĩ liền từ bỏ, cái này khiến Âm Dương viện trưởng đã cảm thấy có chút kinh dị, hắn cảm thấy mình hẳn là còn xem thường Diệp Vũ. Trên thực tế, Âm Dương viện trưởng là hy vọng Diệp Vũ trở thành truyền thừa tử, một kẻ như vậy vật có thể lưu tại Âm Dương học viện, coi như đắc tội chân diễn cổ giáo đều đáng giá. Thế nhưng là mặc kệ là năm đó Tuyết môn hay là Diệp Vũ, hiển nhiên chướng mắt Âm Dương học viện. Toàn bộ Âm Dương Học viện đại thế đều hội tụ tầm bổ đại thế xảo huyệt, ngươi thật không suy tính một chút." Âm Dương viện trưởng hỏi, "Ta rất muốn đi a." Diệp Vũ nhìn xem Âm Dương viện trưởng nói ra, đại thế như vậy tầm bổ, ai không muốn đi?" Âm Dương viện trưởng nói ra, "Âm Dương học viện tổ huấn, không phải Âm Dương học viện người thừa kế, không thể tiến vào." Diệp Vũ nhún nhún vai, không còn nói cái gì. Hắn đạt được Âm Dương nguyên căn, đối với Âm Dương học viện đại thế cũng không có quá lớn hy vọng xa vời. có thể vào đến nó tầm bổ tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng. Mặc dù, đến đại thế tầm bổ, hắn thậm chí khả năng thành tựu pháp thân cảnh, có thể Diệp Vũ cũng không muốn lúc này thành tựu pháp thân cảnh, đối với thành tựu pháp thân cảnh, hắn có ý nghĩ của mình. Viện trưởng, Vương Khải Kiệt liền giao cho ngươi. Diệp Vũ đối với Âm Dương viện trưởng nói ra, ta bắt hắn, khác ta cũng không cần, chỉ muốn biết Âm Dương đang ở nơi nào. Âm Dương viện trưởng gật gật đầu, cho Diệp Vũ nói một nơi, sau đó nhìn xem Diệp Vũ rời đi nơi đây bộ pháp Vương Khải Kiệt tại Diệp Vũ sau khi đi, hắn nhìn xem Âm Dương viện trưởng nói ra, hắn lấy đi rất nhiều âm dương thủy cùng đạt được âm dương nguyên căn. Âm Dương viện trưởng quay đầu nhìn nói với Vương Khải Kiệt, nếu không phải như vậy, hắn có thể đối với đại thế xao huyệt như thế không quan tâm. Hắn hẳn là không hiểu đại thế xao huyệt giá trị, cái kia không chỉ là thành tựu âm dương thể, coi như thành tựu âm dương kim thân cũng không phải không có khả năng, dù sao đại thế xao huyệt nhiều năm như vậy chưa từng mở ra. Vương Khải Kiệt nói ra, có lẽ chính là bởi vì như vậy, Hắn mới không nguyện ý tiến vào, có chút chúng ta cần toàn lực theo đuổi đồ vật, theo người khác là vướng víu cũng khó nói." Âm Dương viện trưởng nói ra. Hắn lúc này, hẳn không phải là nghĩ đến tăng thực lực lên. Âm Dương viện trưởng đột nhiên cảm thán một câu, đối với Vương Khải Kiệt nói ra, hắn cùng Mạc Vô Thương ước hẹn chiến. Một câu để Vương Khải Kiệt lập tức hiểu rõ, tiến vào đại thế sao huyện, diệp vũ cảnh giới khẳng định giúp cuộc áp chế không nổi, sợ là nhất định sẽ tiến vào pháp thân cảnh. Mà rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn như vậy. Mạc Vô Thương là đạo chủng cảnh viên mãn. Nếu ước chiến, hai người hẳn là sẽ ở vào cùng một cảnh giới. Bằng không Diệp Vũ đạt tới pháp thân cảnh, Mạc Vô Thương sao lại cùng hắn đánh một trận? Nhất định chờ tự tự thân đạt tới pháp thân cảnh về sau mới có thể tái chiến. Mà tại âm dương đại thế thành tựu pháp thân cảnh, tuyệt đối phải yếu Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương là ngay cả chân diễn cổ giáo đại thế tầm bổ pháp thân cảnh hắn cũng không nguyện ý thành tựu, cái này biết hắn sở cầu quá lớn. Chương 635 ước chiến truyền ra, hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Mạc Vô Thương. Vương Khải Kiệt lại lắc lắc đầu nói, Mạc Vô Thương trong tay nhiều một cái mạng mà thôi. Ngươi cùng hắn giao thủ qua, hắn cứ như vậy cường đại." Âm Dương Viện trưởng hỏi. "Không phải cường đại, cường đại không đủ để hình dung hắn." Vương Khải Kiệt nói ra, trong mắt của ta, hắn vượt qua người có thể đạt tới cực hạn. Tu hành sợ là thượng cổ tuyệt học, thậm chí là cấm kỵ pháp. Cấm kỵ pháp Một câu nói kia để Âm Dương viện trưởng trong lòng ngưng tụ. "Đúng, chỉ có tu hành chính là cấm kỵ tồn tại pháp môn mới có thể đã sớm hắn cường đại như vậy đi. Ngươi biết, ta tu hành cũng là cổ đế không chọn vẹn pháp, coi như đối mặt cổ đế pháp, hẳn là cũng có ngăn cản chi lực. Thế nhưng là ở trước mặt hắn, ta chỉ có tuyệt vọng. Ngoại trừ cấm kỵ pháp, còn có cái gì có thể tạo thành hiệu quả như vậy?" Vương Khải Kiệt nói ra, Âm Dương viện trưởng sắc mặt cứng lại, nghĩ thầm hẳn là khuyên can Diệp Vũ. Hắn muốn Âm Dương đằng làm cái gì? Vương Khải Kiệt hỏi Âm Dương viện trưởng, Âm Dương đằng xem như trong địa quật, chân quý nhất thảm thực vật, ngươi cứ như vậy tùy tiện đưa ra ngoài rồi. Âm Dương viện trưởng không có trả lời Vương Khải Kiệt, mà là hỏi Vương Khải Kiệt nói ra, ngươi cho là ta nên xử lý như thế nào ngươi? Vương Khải Kiệt nói ra, năm đó Âm Dương học viện có thể hủy đi tiên tổ, vậy bây giờ cũng có thể là hủy đi ta. Vương Khải Kiệt một câu tặng cho Âm Dương viện trưởng trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói ra, Về sau ngươi không thể rời đi Âm Dương học viện nửa bước, người hộ đạo vị trí giữ lại cho ngươi. Đây là ban thưởng hay là trừng phạt?" Vương Khải Kiệt mỉa mai mà hỏi. "Vậy ngươi cho rằng là trừng phạt hay là ban thưởng?" Âm Dương viện trưởng hỏi. "Tốt." Vương Khải Kiệt đáp ứng, "Chỉ cần các ngươi không sợ." Có Âm Dương viện trưởng chỉ điểm, Diệp Vũ rất mau tìm đến Âm Dương đàng. Âm Dương đàng khoảng cách hồ nước không xa, thậm chí rễ của nó chính là cắm rễ tại trong hồ nước, bao giờ cũng đang hấp thu lấy cũng âm dương thủy. Diệp Vũ đạt được nó, một khắc cũng không có dừng lại, chạy trở về là Tuyết Ngôn nhóm lửa âm dương đั่ง. Âm dương đั่ง rất chân quý, thế nhưng là Diệp Vũ lại một đoạn lại một đoạn thiêu đốt, căn bản không quản hao tổn. Nhưng là Tuyết Ngôn một mực chưa từng thức tỉnh, cái này khiến Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm có phải hay không âm dương đั่ง vô dụng. Nhưng muốn nói vô dụng, Diệp Vũ lại cảm thấy đến Tuyết Ngôn khí tức vững vàng một chút, gương mặt cũng nhiều một phần hồng nhuận phơn phớt. Diệp Vũ đang thiêu đốt âm dương đั่ง là Tuyết Ngôn chữa thương. Mà Đông Thắng Thần Châu lại lần nữa xôn xao, bởi vì một tin tức đang điên cuồng truyền bá, đại náo chân diễn cổ giáo Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương ước hạ sinh tử chiến. Mạc Vô Thương mặc dù cho tới nay tương đối là ít nổi danh, nhìn qua hắn người xuất thủ rất ít, thế nhưng là sự cường đại của hắn lại bị tất cả mọi người công nhận. Thập đại nhân kiệt đứng đầu vị trí, mặc dù có chút người ngoài miệng nói không phục, có thể trên thực tế nhưng không có một người đi khiêu chiến hắn. Mạc Vô Thương cho tới nay đều là đông thẳng thần châu nhân vật phong vân, là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, rất nhiều người cho rằng thời đại tiếp theo chính là hắn thời đại. Mà Diệp Vũ, khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn là đại náo chân diễn cổ giáo chuyện này, liền để hắn thanh danh vang dội, trở thành thế hệ trẻ tuổi nhất thanh danh hiển hách nhân vật. Hai kẻ như vậy ước hạ sinh tử chiến, làm sao không để thế nhân điên cuồng? Mà đúng lúc này đợi, lại có một tin tức truyền tới. Nghe đồn Mạc Vô Thương tu hành công pháp, là một bộ cấm kỵ pháp. là một vị cấm kỵ cường giả lúc tuổi già lưu lại, là cấm kỵ cường giả cả đời tâm huyết chú ngưng. Cứ việc rất nhiều người không tin cái này nói chuyện, cấm kỵ chi pháp là tồn tại gì, Mạc Vô Thương làm sao có thể đạt được? Cấm kỵ a, một người bình thường làm sao có thể đạt được dạng này pháp môn? Coi như đạt được, liền có thể tu hành sao? Bậc này bí thuật đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, nhưng là cứ việc tất cả mọi người không tin sở học của hắn chính là cấm kỵ pháp. nhưng cũng cảm thấy sở học của hắn nhất định là tuyệt đối nghịch thiên pháp môn, bằng không thế nhân làm sao lại dùng mạnh nhất cấm kỵ pháp để hình dung hắn? Đông Thắng thần châu đều đang nghị luận trận đại chiến này, thậm chí có nhiều chỗ mở bàn khẩu, cược hai người ai thắng ai bại. Tại loại này chợ giúp dưới, rất có thiên hạ đều đang nghị luận trận đại chiến này xu thế. Đương nhiên, đổ bàn bàn khẩu, đại đa số người đều là ép Mạc Vô Thương thắng lợi. Cứ việc, Diệp Vũ có đại náo chân diễn cổ giáo chiến kĩ, có thể Mạc Vô Thương cho tới nay đều không thua trận, chỉ có cùng một tên mập một trận chiến mới miễn cưỡng ăn một chút thua thiệt. Nhưng mà mọi người biết, tên mập mạc kia là hắn sư huynh, cảnh giới xa cao hơn hắn. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, mới chỉ có thể thể hiện ra đạo trùng cảnh thực lực. Tính như vậy, cũng là Mạc Vô Thương thắng. Trọng yếu nhất chính là đám người nghe nói là Mạc Vô Thương chủ động ước chiến Diệp Vũ. Thế nhân đã sớm nghe đồn, Mạc Vô Thương không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu hắn chủ động ước chiến Diệp Vũ, đó chính là 100 có thể thắng Diệp Vũ. Dù cho Diệp Vũ có có thể thể hiện ra Kim Thân cảnh bí pháp, có thể mọi người lại cảm thấy, đó cũng không phải vấn đề gì. Bọn hắn biết, Mạc Vô Thương Hóa có thể không biết. Vậy khẳng định có nghênh chiến Diệp Vũ loại bí pháp này thủ đoạn. Đám người càng phân tích, càng cảm thấy Diệp Vũ bại nhiều thắng ít. Nghị luận chi phong càng truyền càng thịnh, đến cuối cùng Âm Dương học viện bên trong tất cả mọi người cũng đang nghị luận Đương nhiên, Diệp Vũ một người mở ra cổ các tin tức cũng truyền ra. Nguyên bản những này có thể cho Diệp Vũ thêm điểm, có thể hơi gia tăng Diệp Vũ một chút tỉ lệ đặt cược, nhưng là một tin tức truyền đến, tất cả mọi người không chú ý Diệp Vũ. Mạc Vô Thương tại Nam Sơn, tay không tấc sắt, nương tựa theo đạo trùng cảnh viên mãn thực lực, chém giết ba cái pháp thân cảnh. Tin tức này truyền tới, thiên địa một mảnh xôn xao. Đạo trùng cảnh cùng pháp thân cảnh khác nhau sao mà to lớn? Pháp thân cảnh cơ hồ là nghiền ép đạo trùng cảnh tồn tại. Cường đại như cùng thập đại nhân kiệt, ở trước mặt pháp thân cảnh cũng chỉ có bị trấn áp đường. Trừ phi có Diệp Vũ như thế bí pháp có thể thể hiện ra ngang hàng lực lượng. Thế nhưng là trong truyền thuyết, Mạc Vô Thương cũng chỉ là lấy đạo trùng cảnh lực lượng, cũng không có cái gì bí pháp vận dụng, chính là lấy đạo trùng trấn sát pháp thân cảnh. Mà lại, một giết chính là ba. Tin tức này để thế nhân đều trong lòng rung động, mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô, cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đại cảnh giới chinh lệch liền bị khinh địch như vậy săn bằng. Hắn lại ngay cả thần thông cũng không từng thi triển. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đạt đến một bồi 100 đáng sợ tỷ lệ đặt cược, mà lại tỷ lệ đặt cược còn tại thăng. Đương nhiên, rất nhiều người cũng tại hỏi thăm hai người đại chiến từ lúc nào. Lúc này lại truyền ra, thời gian địa điểm đều là Mạc Vô Thương sở định. Đây cũng là một cái đề cao tỷ lệ đặt cược tin tức. Để tính toán không bỏ sót Mạc Vô Thương định thời gian ở giữa điểm. Diệp Vũ đây là muốn chết sao? Lúc này, có người mở ra Diệp Vũ sẽ trốn chiến đánh cược. Trong lúc nhất thời vô số người mua Diệp Vũ sẽ tránh chiến. Diệp Vũ đương nhiên không biết những này, hắn vẫn như cũ trông coi Tuyết Ngôn, âm dương đằng từng khỏa thiêu đốt, thẳng đến thiêu đốt rạch rẽ, cái này khiến Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ đến còn muốn tiến vào địa quật lại tìm một chút. Mà lúc này, Tuyết Ngôn rốt cục lông mi đang rung động, cái này khiến Diệp Vũ vui mừng quá đỗi, chạy gấp đến Tuyết Ngôn bên cạnh. Chương 636, lại vào man tộc. Tuyết Ngôn tỉnh lại, cứ việc vẫn như cũ hoàn hư yếu. Nhưng là điều này cũng làm cho Diệp Vũ thở dài một hơi. Trọng yếu nhất chính là, Tuyết Ngôn tỉnh lại về sau, trạng thái càng ngày càng tốt, đặc biệt là Ngỗ Nhân Diệp Vũ cảm giác được Tuyết Ngôn trên người đạo vận tại thuế biến, có một loại huyền rượu không gì sánh được khí tức. Càng là cảm giác được, Diệp Vũ càng là kinh hãi, hắn ân ẩn, ẩn cảm giác được một loại thiên địa giao hòa cảm giác, vượt quá tưởng tượng. Lần này trọng thương, thương đáng giá. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, sau đó lại đi bế quan. đang bế quan trước, nàng ra ngoài gặp một lần âm dương viện trưởng. Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn còn có hay không sự tình, bất quá gặp Tuyết Ngôn đi bế quan, hắn cũng có chút yên tâm. Đạt tới nàng cấp bậc kia, nếu hiện tại trạng thái còn tốt, hẳn là có biện pháp đến giải quyết tự thân thương thế. Mà ngoại giới liên quan, tới Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương sắp quyết đấu tin tức càng truyền càng thịnh, ngay cả Đỗ Khải Hỉ bọn người nhịn không được hỏi thăm Diệp Vũ, ngươi thật muốn cùng hắn quyết đấu. Diệp Vũ vẫn chưa trả lời Đỗ Khải Hỉ đám người hỏi thăm. Mạc Vô Thương liền phái người tới trước, hắn chỉ dẫn theo một câu, "Nhà chúng ta đại nhân để cho ta tới nhắc nhở ngươi, đừng quên quyết đấu." Diệp Vũ không có nói nhiều, chỉ là để cho người ta đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó máu me be bét khắp người bị ném ra ngoài. Chuyện này không có che giấu người khác, thế là lại đưa tới một trận phong ba. Đương nhiên, không ít người mắng Diệp Vũ không có phong độ, ngay cả không chém sứ cũng đều không hiểu. Bất quá từ Diệp Vũ cử động như vậy cũng nhìn ra được hắn, cũng không tránh chiến ý tứ. Dạng này rất nhiều người càng phát mong đợi, mà tại mọi người nghị luận bên trong, Diệp Vũ tại vài ngày sau gặp được Man Thiết Ngưu. Man Thiết Ngưu là từ Man tộc vội vã chạy tới. Lúc trước Diệp Vũ đem Man Thiết Ngưu đặt ở Âm Dương học viện, nhưng hắn không có ngốc bao lâu liền bị Man tộc triệu hồi đi, mà lần này lại gấp vội vàng tìm hắn, hy vọng hắn tiến về Man tộc một nhóm. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ phát hiện Man Thiết Ngưu thực lực lại đã đạt tới đạo trùng cảnh đỉnh phong, so với hắn còn cường đại hơn. Từ Man Thiết Ngưu trong miệng biết được, lúc trước hắn mở ra cái thứ nhất trong huyết động, có man thần truyền thừa. Diệp Vũ nghĩ đến Man Hoàng Độ, lúc trước hắn thực lực thấp, có khả năng học chỉ là lần đầu tiên tường, lúc này thực lực đại tăng, là thời điểm đi học mặt thứ 2 thứ 3 mặt tường. Theo Man Thiết Ngưu trở lại Man tộc, Man tộc trên dưới đã sớm tại chờ đợi, nhìn thấy Diệp Vũ lập tức nằm sấp trên mặt đất, hô to man thần. Diệp Vũ phát hiện, Man tộc trên dưới thực lực tăng vọt, trọng yếu nhất chính là huyết khí của bọn hắn nồng đậm tới cực điểm. Diệp Vũ ngồi cao thượng thủ, tại Man tộc trưởng lão báo cáo bên trong mới biết được, trong huyệt động có Man tộc tiên tổ lưu lại huyết dịch, những huyết dịch này đều là tinh huyết. Bọn hắn Man tộc trên dưới đều tiến hành thay máu, thực lực đại tăng cũng là như thế nguyên nhân. Chỉ bất quá, tầng thứ nhất hang động huyết dịch đã sử dụng hết, mà lại tầng thứ nhất lưu lại nội tình, cũng chỉ có thể để bọn hắn tu hành đến bây giờ cấp độ. Mà lại thay máu cũng có hậu di chứng, đổi lấy huyết dịch chỉ là kíp nổ, trọng yếu nhất hay là cần tự thân tự sản tinh huyết. đổi được một thân huyết dịch, liền như là là ép giếng nước mẹ nước một dạng. Nếu như không sinh ra mới man tộc tinh huyết, đổi lấy một thân tinh huyết, không bao lâu liền sẽ khô kiệt. Khô kiệt đại biểu cho tử vong. Man tộc công pháp tự thành hệ thống, người bình thường căn bản là không có cách tu hành. Đương nhiên cũng liền tạo thành, bọn hắn không cách nào mượn nhờ ngoại giới bí pháp đến sinh ra tinh huyết, chỉ có thể vận dụng man tộc bí pháp, mà man tộc cao thâm bí pháp đều tại thứ 2, 3 cái sơn động. Cho nên man tộc trên dưới đều vội vã mở ra thứ hai tầng 3 sơn động, bởi vì trong tộc có ít người, huyết dịch đã bắt đầu khô héo, có chút thậm chí khô héo 1 phần 3. Thay máu. Diệp Vũ kinh ngạc loại tu hành thể chất này, bởi vì hắn phát hiện trong huyết dịch sinh ra liên tục không ngừng lực lượng, sau đó tư dưỡng thần hồn của bọn nó cùng thể phách, đặc biệt là thể phách, mỗi một lần huyết dịch lưu động, lực lượng đều thẩm thấu đến thể phách bên trong. Diệp Vũ trước kia nhỏ yếu, cũng không quan sát được những này, đối với man tộc tu hành, cũng căn bản không hiểu rõ. Nhưng là hắn lúc này thành tựu đạo chủng, nhãn lực phóng đại, lúc này nhìn xem bọn hắn tu hành thủ đoạn, đã cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Trong huyết dịch nội ẩn đạo cùng để ý, như đồng lực số lượng nguồn suối. Diệp Vũ muốn hiểu thêm một bậc bọn hắn con đường tu hành, nhưng lại khó mà lại nhìn ra cái gì. Đại nhân, có thể hay không cho chúng ta mở ra cái thứ hai hầm đá? Mãn tộc trưởng lão run run rẩy rẩy nói. Tự nhiên có thể. Diệp Vũ nói với Mãn tộc trưởng lão. Lúc này thực lực của hắn, mở ra thứ hai phiến cửa đá không có vấn đề gì. Một câu nói kia để man tộc trưởng lão đại hỉ, không biết đại nhân lúc nào có thể mở ra. Vậy liền hiện tại đi. Diệp Vũ cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp nói với bọn họ. Một câu, để man tộc trên dưới lần nữa nằm sấp trên mặt đất, kích động thân thể đang rung động, không hổ là bọn hắn man thần đại nhân, không giờ khắc nào không tại quan tâm lấy bọn hắn, đi đường mà đến, một lát đều không nghỉ ngơi liền nghĩ vì bọn họ giải quyết vấn đề. Những người này càng phát thành kính, Diệp Vũ đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vũ đi đến ba phiến trước cửa đá, thứ nhất phiến cửa đá đã mở ra, thứ hai phiến thứ ba phiến cửa đá còn đóng chặt. Lúc trước Diệp Vũ thực lực, chỉ có thể tu hành thứ nhất phiến cửa đá Man Hoàng Nộ, cái kia tương đương với địa phẩm chiến kĩ đỉnh phong. Khi đó Diệp Vũ nghĩ thầm, cái này ba cánh cửa toàn bộ tu hành hoàn tất, Man Hoàng Nộ hẳn là thiên phẩm chiến tích đỉnh phong. Nhưng là giờ phút này lần nữa nhìn qua, Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc trước hay là tầm mắt quá thấp. Lần này quan sát, càng phát cảm thấy man hoàng nộ cao thâm mật chất, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp huyền ảo hơn nhiều. Thánh thuật. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ thầm chỉ có mang theo đại đạo chi lực thánh thuật mới có thể như vậy. Một bộ này man hoàng nộ chính là thánh thuật. Thánh thuật a. Diệp Vũ tâm cũng nhịn không được rung động. Âm Dương học viện tại Đông Thắng thần châu cũng là thế lực lớn, nó nội tình lớn nhất cũng chính là âm dương thuật loại thánh thuật này. Mà man tộc dạng này tiểu tộc, thế mà cũng có một loại thánh thuật. Thánh thuật, cái này kém cỏi nhất cũng muốn thánh cảnh cường giả, thậm chí muốn thánh vương cường giả mới có thể mở sáng tạo ra bí thuật. Man tộc, hiển nhiên đi ra nhân vật như vậy. Diệp Vũ quan sát man thần nộ, càng xem càng kinh hãi, không giống với âm dương thuật, man hoàng nộ tự mở ra một con đường, cùng đông thắng thần châu tất cả mọi người con đường tu hành đều hoàn toàn khác biệt, dựa vào là hoàn toàn một bộ khác tu hành hệ thống. Thứ nhất cánh cửa Man Hoàng Nộ cũng là loại cảm giác này còn không mãnh liệt, nhìn thứ hai cánh cửa liền hoàn toàn lật đổ, mà nhìn thứ ba cánh cửa, Diệp Vũ rất nhiều đạo vận mặc dù có thể phân giải đồng thời phác họa ra đến, nhưng là muốn cảm ngộ lại có chút gian nan, bởi vì Diệp Vũ tu hành hệ thống, cuối cùng khó thoát đại chúng, mà Man Hoàng Nộ tu hành xác thực thiên môn. Gặp Diệp Vũ đứng tại trước cửa đá bất động, mấy vị trưởng lão có chút bận tâm mà hỏi: "Đại nhân, có phải hay không không thể mở ra?" "Tùy thời có thể lấy mở ra." Diệp Vũ có tạo hóa quyết phân giải, lấy hắn lúc này thực lực, tự nhiên có thể mở ra. Chỉ bất quá, ta là đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem Man Hoàng nộ lần nữa truyền thụ cho các ngươi? Chỉ có chính mình học thành, mới có thể truyền cho người khác. Mà Diệp Vũ câu nói này, để man tộc trên dưới đều kích động, càng phát đối với Diệp Vũ cung kính. Man thần đại nhân lại muốn truyền cho bọn họ Man Hoàng nộ, đây là bọn hắn man tộc chí cao vô thượng thuật pháp. Chương 637, Man tộc pháp, thứ hai phiến cửa đá. Diệp Vũ mở ra, man tộc người tiến vào thứ hai phiến trong cửa đá, bọn hắn có dò xét loại thứ nhất cửa đá kinh nghiệm, rất nhanh tại thứ hai phiến trong cửa đá tìm được man tộc truyền thừa xuống bí thuật. Đương nhiên, ở trong đó cũng có man tộc huyết mạch. Chỉ bất quá, man tộc trên dưới, còn không cách nào gánh chịu man tộc thứ hai phiến trong đá man tộc huyết mạch, mà bọn hắn muốn làm, cũng chỉ là đạt được thích hợp man tộc tu hành pháp. Diệp Vũ quan sát bọn hắn tu hành pháp, man tộc trên dưới coi Diệp Vũ là làm là man thần. Đương nhiên sẽ không ẩn tàng, hoàn toàn là mở ra thức để Diệp Vũ dò xét. Man tộc tu hành pháp, không quan hệ thiên địa, chỉ cùng tự thân có quan hệ. Lấy khí huyết làm căn bản, sau đó tầm bổ quanh thân. Làn da xương cốt kinh lạc huyết nhục toàn diện bị tầm bổ, quanh thân mỗi một chỗ đều ẩn chứa lực lượng. Man tộc tu hành, không phải mượn nhờ ngoại giới lực lượng, không phải cướp đoạt ngoại giới tạo hóa, mà là lấy tự thân huyết khí diễn hóa xuất thuộc về đạo tự thân. Con đường tu hành, đều coi trọng đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng. Mã mạn tộp lại là lấy khí huyết quần ra tạo hóa là tự thân sở dụng. Diệp Vũ nhiều khi đều đang quan sát Man Thiết Ngưu tu hành, Man Thiết Ngưu cùng chỗ hắn tại cùng một cái cảnh giới. Diệp Vũ phát hiện, Man Thiết Ngưu có thể so với đạo chủng cảnh, nhưng là hắn nhưng không có đạo chủng, hoặc là nói Man Thiết Ngưu tự thân chính là một loại đạo chủng. Bởi vì Man Thiết Ngưu cảnh giới này, huyết dịch lưu động ở giữa, cuồn cuộn lực lượng thẩm thấu đến xương cốt cùng da thịt bên trong, da thịt cùng xương cốt rèn luyện so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Lúc này, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy Man Thiết Ngưu cái tên này cùng hắn hoàn toàn phù hợp. Huyết dịch làm đầu nguồn, trong đó tuôn ra từng luồng từng luồng lực lượng thấm bộ quanh thân. Sau đó quanh thân cường đại đằng sau, thẩm thấu ra từng luồng từng luồng lực lượng, lại phản hồi đến trong máu, hình thành một cái tuần hoàn đang không ngừng lớn mạnh. Man tộc không có đạo trùng khái niệm, thế nhưng là nó trên dưới quanh người hợp thành một thể, bản thân hắn liền dựng dục ra một loại đạo, Ma lực đạo. Diệp Vũ cảm thấy Man tộc trên dưới, thần hồn một đạo cực yếu. Nhưng là nó thể phách cùng lực lượng lại cực kỳ khủng bố, viễn siêu phổ thông người tu hành, đặc biệt là thể phách, thật như là man thú. Diệp Vũ kỳ thật rất kinh ngạc, không cấp đoạt thiên địa tạo hóa, man tộc là như thế nào tu hành xuất đạo vận, là như thế nào ẩn xuất đạo. Có thể theo Diệp Vũ nghiên cứu man tộc lấy được bí pháp, hắn cũng thời gian dần trôi qua có minh ngộ. Nhân thể bản thân liền là một cái tiểu thiên địa, nếu là tiểu thiên địa, người kia thể bản thân liền có thiên địa chi đạo. Man tộc tu hành chính là đem người thể thiên địa mở ra. Huyết dịch chính là mở ra nhân thể chìa khóa. Diệp Vũ cũng thử qua tu hành man tộc bí pháp, nhưng là hắn không phải man tộc huyết mạch, căn bản là không có cách tu hành. Vừa tu hành cũng cảm giác cả người như là kim đâm một dạng khó chịu, trọng yếu nhất chính là thần hồn bất ổn, ẩn ẩn có băng liệt xu thế, cái này khiến Diệp Vũ không dám nếm thử. Nhưng Diệp Vũ cũng không có từ bỏ nghiên cứu, ngược lại là càng cảm thấy man tộc loại tu hành này có ý tứ, càng phát nghiên cứu man tộc tu hành. Sau đó Man Thiết Ngưu liền bị thương. bị Diệp Vũ làm cho thi triển các loại man tộc bí pháp, không ngừng biểu thị cho Diệp Vũ nhìn, đặc biệt là từ cái thứ hai trong hang đá học được bí pháp, tức thì bị Diệp Vũ ép 3 lần 4 lượt diễn hóa cho hắn nhìn. Diệp Vũ nhìn xem man thiết ngưu, lực lượng của hắn rất là khủng bố, không nói mặt khác, riêng lấy lực lượng đến xem, đã không thua hắn. Mỗi một lần mạnh mẽ đâm tới, đều ầm ầm, ma lực mười phần. Đây là tương đương kinh khủng, Diệp Vũ thực lực cường đại dường nào. Trên đời này đạo chủng cảnh có mấy kẻ có thể có thể so với hắn. Thế nhưng là Man Thiết Ngưu từ khi thay máu cùng tu hành man tộc bí thuật về sau, phương diện khác tạm thời không nói, nhưng là thân thể bộc phát lực lượng lại khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu là chân chính đại chiến, Man Thiết Ngưu đừng nói đối mặt hắn, liền xem như đối mặt Vương Khải Kiệt, hắn cũng thua không nghi ngờ. Chỉ bất quá, Vương Khải Kiệt nhân vật như vậy đông thắng thần châu có bao nhiêu cái? Man Thiết Ngưu nương tựa theo một thân man lực, có bao nhiêu người có thể chống đỡ ở, mà lại nó thể phách cũng cường đại. coi như bị người khác đánh lên mấy lần cũng gánh vác được. Trọng yếu nhất chính là, theo tu hành man tộc bí thuật, hắn còn tại trưởng thành, tựa hồ thân thể của hắn thật là một cái thiên địa một dạng, ẩn chứa vô tận tiềm lực. Diệp Vũ một mực nghiên cứu, càng nghiên cứu càng cảm thấy có ý tứ. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có quên tu hành Man Hoàng nộ. Man Hoàng nộ là hắn duy nhất có thể tu hành man tộc bí pháp. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện, Man Hoàng nộ cùng man tộc mặt khác bí thuật có chỗ tương tự. Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy Man Thiết Ngưu tu hành các loại bí thuật đều là Man Hoàng Nộ diễn sinh ra, tới cảm giác Man Hoàng Nộ chính là những bí pháp này một cái tổng cương một dạng. Bất quá Diệp Vũ nghiên cứu một chút đi, lại cảm thấy ý nghĩ của mình là sai lầm. Diệp Vũ bỏ ra thời gian rất lâu, rốt cục học xong đạo thứ hai cửa đá Man Hoàng Nộ. Diệp Vũ tại chỗ liền dạy cho Man Thiết Ngưu. Man Thiết Ngưu bị Diệp Vũ dày vò dục sinh dục tử, mà tại học được Man Hoàng Nộ đằng sau, cả người hắn đột nhiên rung động đứng lên. Tinh huyết trong cơ thể lần nữa cuồng bạo rung động, sau đó cuồn cuộn lực lượng kinh khủng không ngừng thẩm thấu đến thể nội các nơi, cả người thể hiện ra như là sắt thép đúc kim loại quang trạch, Diệp Vũ dùng sắt thép gõ ở trên người hắn, phát ra kim loại tiếng va chạm. Một màn này tự nhiên cũng làm cho man tộc trên dưới chứng kiến đến, những người này càng là nằm sấp trên mặt đất, hô to man thần. Diệp Vũ cũng nhìn ra, đang dạy cho man thiết ngưu man hoàng độ về sau, sở học của hắn các loại bí pháp đều giao hòa đứng lên. Nguyên bản thi triển ra cũng không thuận buồm xuôi gió bí pháp, lúc này không có chút nào ngừng lại cảm giác. Diệp Vũ lại dạy mấy cái man tộc cường giả loại bí pháp này, vốn là muốn dạy cho tất cả người man tộc, nhưng là man tộc bên trong người, cũng không phải tất cả mọi người có thể học loại bí pháp này. Đang dạy những người này man hoang nộ lúc, Diệp Vũ cấp độ càng sâu đến quan sát man tộc. Man tộc rèn luyện thể phách, lấy huyết dịch là thua đưa năng lượng nguồn nước, bọn hắn đào móc thể nội bí tàng, bí tàng đúng như thiên địa, mặc dù không biết có thể đào móc bao lâu. nhưng là rất hiển nhiên đạo trùng cảnh chỉ là đào móc trong đó bộ phận. Diệp Vũ trong lòng có sở ngộ, chỉ là đây chỉ là man tộc thể chất là như thế này, hay là tất cả mọi người dạng này? Hắn vẫn tại nếm thử tu hành man tộc bí pháp, nhưng vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Ngoại trừ man hoàng nộ, mặt khác căn bản không cách nào tu hành. Diệp Vũ tu hành man hoàng nộ, hắn thi triển ở giữa cũng có huyết dịch sôi trào cảm giác, trong huyết dịch cũng thẩm thấu ra từng luồng từng luồng lực lượng, chui vào đến hắn đan hải. Diệp Vũ cảm giác được tự thân lực lượng cùng chiến ý đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà vui vẻ, hắn thực lực mặc dù tăng lên, nhưng là cùng man tộc so sánh, lại là hoàn toàn hai loại khái niệm. Man tộc tăng lên là toàn diện tăng lên, man tộc cả người liền như là là đan hải một dạng, mỗi một chỗ địa phương đều lực lượng đột nhiên tăng vọt, sau đó tụ lại, hình thành khủng bố chi lực. Mà Diệp Vũ cứ việc lực lượng tăng vọt, nhưng vẫn là chui vào đến đan hải bên trong, như là cảnh giới tăng lên. man tộc tu hành, liền như là làm một cái chỉnh thể, hết thảy tất cả đều hóa thành chỉnh thể, bọn hắn không có đan hải loại này khái niệm, cần lực lượng lúc, cả người chính là lực lượng. Chương 638, pháp thân cảnh. Diệp Vũ tham khảo man tộc các loại bí thuật, lại tu hành man tộc Man Hoàng độ. Man Hoàng độ thứ hai cánh cửa Diệp Vũ có thể tu hành thành công, mà Man Hoàng độ tầng thứ ba cửa cũng chính là Man Hoàng độ đệ tam trọng, Diệp Vũ cứ việc có thể lấy tạo hóa quyết lĩnh hội, cũng có thể tu hành. Nhưng là cũng chỉ là có thể tu hành mà thôi, hiệu quả cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì tầng thứ 3 cần man tộc huyết mạch mới có thể thể hiện ra nên có năng lực. Loại thánh thuật này chỉ có man tộc trên dưới mới có thể vận dụng. Diệp Vũ nếm thử rất nhiều biện pháp nhưng là vô dụng, đương nhiên loại bí thuật này Diệp Vũ cũng dạy cho Man Thiết Ngưu. Nhìn xem Man Thiết Ngưu thi triển bộ này thánh thuật, Diệp Vũ cảm giác được hắn khí huyết sôi trào, như là lửa giận đốt cháy, bộc phát ra viễn siêu hắn cảnh giới chiến lực. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ cảm giác được hắn thi triển bộ bí thuật này thời điểm, thiên địa cùng man thiết ngưu cộng hưởng, thân thể khiên động thiên địa, đoạt thiên địa tạo hóa để man thiết ngưu chiến lực tăng vọt. Một màn này có lật đổ Diệp Vũ trước đó ý nghĩ, cho tới nay man tộc đều là dựa vào tự thân, mượn nhờ thân thể cùng huyết mạch chi lực, cũng không có cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Mà đệ tam trọng man hoàng độ thi triển thời điểm, hay là tiếp lấy thiên địa chi lực, lúc này mới thể hiện ra thánh thuật chi uy. Con đường tu hành chăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn là sửa chữa và chế tạo hóa. Các loại tạo hóa, cuối cùng vẫn là thiên địa đại đạo. Diệp Vũ có loại này minh ngộ, mặc dù không cách nào tu hành man tộc bí pháp, thế nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ không ngừng nghiên cứu man tộc bí thuật. Diệp Vũ ngộ tính rất cao, lại có tạo hóa quyết, tại không biết mệt mỏi nghiên cứu một chút, man tộc trên dưới thế mà không có người nào so ra mà vượt hắn. Đương nhiên, Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào tu hành. Bất quá theo Diệp Vũ nghiên cứu, hắn chỗ hiểu càng ngày càng nhiều. cũng có chút hiểu được, Diệp Vũ bắt đầu thử nghiệm lấy hắn nói tới diễn hóa. Tại lần lượt sau khi thất bại, Diệp Vũ rốt cục có thể lấy thần nguyên làm kiếp nổ, dẫn dắt huyết dịch mà động, mà từ trong huyết dịch thẩm thấu ra từng luồng từng luồng lực lượng, chui vào đến Diệp Vũ toàn thân bên trong. Diệp Vũ cảm giác tự thân toàn thân bị huyết dịch dạng này cũng tại yếu ớt tăng lên cường độ, đây là đang rèn luyện thân thể. Chỉ bất quá loại này rèn luyện cùng man tộc so sánh, một trời một vực. Nhưng là cái này lại làm cho Diệp Vũ đại hỉ, tối thiểu đi ra bước đầu tiên, điều này đại biểu lấy hắn cũng có thể lấy huyết dịch đến tầm bổ toàn thân. Diệp Vũ nhục thân mặc dù so với đại đa số người tu hành tới nói mạnh hơn, có thể Diệp Vũ rất không hài lòng. Đặc biệt là gặp qua man tộc nhục thân về sau, càng phát ra cảm thấy nhục thể của hắn yếu ớt. Riêng lấy nhục thân so, cùng giai bên trong, Diệp Vũ cảm thấy không có người nào có thể so sánh được man tộc người. Tỷ như lúc này Man Thiết Ngưu, coi như dùng kiếm khí chặt, đều chặt không thương tổn hắn. Diệp Vũ tại Man tộc đoạt được rất nhiều, hắn lấy phương thức của mình diễn hóa xuất cùng Man tộc tương tự công pháp, mặc dù thua xa Man tộc, nhưng là Diệp Vũ cũng cảm giác nhục thân tại tăng lên, trọng yếu nhất theo nhục thân cùng huyết dịch tầm bổ, hắn thần nguyên cũng càng ngày càng thâm hậu. Chỉ có thần hồn, không có chút nào gia tăng. Đối với cái này Diệp Vũ cũng không kỳ quái, Man tộc trên dưới, tựa hồ đối với thần hồn tu hành cũng không thèm để ý. Man tộc đặc điểm là lực lượng cùng nhục thân cường đại. Diệp Vũ đắm chìm tại loại tu hành này bên trong, nhưng Diệp Vũ cũng ngoài ý muốn, hắn không phải man tộc thể chất, vì cái gì trong máu giống như liên tục không ngừng có thể vì hắn cung cấp tầm bổ lực lượng. Không sai, man tộc tu hành là huyết dịch tầm bổ nhục thân, sau đó nhục thân lại phản hồi lực lượng cho huyết dịch, tạo thành một cái tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Diệp Vũ tu hành, lại chỉ là từ trong huyết dịch thu lấy lực lượng tầm bổ nhục thân, nhục thân cũng không có phản hồi lực lượng cho huyết dịch. Theo lý thuyết Diệp Vũ huyết dịch bị dạng này thu lấy lực lượng sẽ khô héo suy kiệt, có thể Diệp Vũ huyết dịch lại không chút nào khô héo suy kiệt hiệu quả, ngược lại là bởi vì Diệp Vũ chất lọc lực lượng, có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thần vận. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ nghi hoặc, không khỏi nghĩ đến năm đó huyết dịch bôi trên người Tuyết Ngôn, có xua tan cửu huyền âm lôi hiệu quả, lại là một ngày tận hưởng luân hồi nguyên nhân sao? Trong huyết dịch có được kỳ lực. Diệp Vũ xác thực phát hiện, từ trong huyết mạch chất lọc đi ra lực lượng không chỉ là tầm bổ nhục thân trở nên cường đại, trọng yếu nhất chính là có một loại sinh cơ, Diệp Vũ cảm giác cả cuộc đời cơ bừng bừng, cả người tràn ngập sức sống. Loại cảm giác này rất cổ quái, nhưng Diệp Vũ chính là như vậy cảm giác. Diệp Vũ tại Man tộc ngây người hồi lâu, theo thứ hai phiến thứ ba phiến hầm đá đại môn mở ra, Diệp Vũ có khả năng thấy được Man tộc bí thuật càng nhiều. Đương nhiên, trong hang đá cũng có cấm chế, không phải Man tộc bên trong người, khó mà tiến vào bên trong. Còn có một ít là bởi vì thực lực quá yếu. cũng không thể tiến vào bên trong. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, bởi vì hắn hiện tại có khả năng tiến vào địa phương, rất nhiều thứ đều đủ để để hắn tham mưu rất lâu. Diệp Vũ tham khảo Man tộc bí pháp, không ngừng diễn hóa, khai sáng ra thích hợp tự thân tu hành bí pháp, muốn đạt tới Man tộc một dạng hiệu quả. Chỉ bất quá loại này khai sáng quá khó khăn, đến cuối cùng Diệp Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng diễn hóa xuất một loại bí thuật, cùng loại Man tộc rèn luyện thân thể chi pháp. Một là từ trong huyết mạch thu lấy lực lượng tầm bổ nhục thân, hai là lấy thần nguyên thay thế huyết dịch chi lực, cũng cùng loại tầm bổ thân thể. Đương nhiên, loại tu hành này so ra kém man tộc bí thuật hiệu quả, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, hiệu quả cũng rất rõ ràng, hắn cảm giác với bản thân nhục thân tại tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, theo nhục thân mạnh lên, Diệp Vũ phát hiện tự thân cùng thiên địa phù hợp tựa hồ lại đang tăng lên, thực lực của hắn cũng vững bước tăng lên, chỉ bất quá Diệp Vũ cưỡng ép áp chế, chính là không đột phá đến viên mãn cảnh. Nhục thân cùng thiên địa phù hợp, cũng làm cho Diệp Vũ lần nữa chú ý mãn tộc, mãn tộc nhục thân cường đại như vậy. Vậy bọn hắn cùng thiên địa phù hợp đạt tới cái tình trạng gì? Bọn hắn có lẽ không phải bí pháp không cướp đoạt thiên địa tạo hóa, mà là tự thân nhục thân cường đại, không dây phút nào tại thu lấy thiên địa tạo hóa đi. Diệp Vũ trong lòng có một loại suy đoán, thế nhưng là cảnh giới của hắn dù sao quá thấp, rất nhiều thứ cũng chỉ có thể suy đoán, không cách nào chân chính chứng thực. Mãn tộc trên dưới coi ta là man thần. Cho nên bọn hắn bất luận cái gì hết thải ra đều có thể nhìn, đều có thể quan sát. Đây đối với ta tới nói, chính là một cơ duyên to lớn, hoàn toàn có thể tham khảo mà diễn hóa xuất đạo tự thân. Cho đến tận này, còn không có gì pháp năng so ra mà vượt man tộc nhục thân rèn luyện. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ tại man tộc ngây người hồi lâu, mỗi ngày đều tại tu hành, đều đang diễn hóa, hắn cảm giác đến chính mình mỗi ngày nhục thân đều có tăng lên, đồng dạng thực lực bản thân. cũng tăng lên không ít, thế nhưng là hắn như trước vẫn là đại thành cảnh. Trong núi Không Nhật Nguyệt, ở trong man tộc, có trưởng lão đạt được thứ hai phiến sau cửa đá tinh huyết, đổi lấy một thân tinh huyết, cả người lấy man hoàng nộ diễn hóa, trực tiếp đột phá đi vào pháp thân cảnh lúc, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại. Man tộc pháp thân cảnh, quanh người hắn tản ra đen kịt quang trạch, liền như là là hắc thiết một dạng, cứ việc Diệp Vũ không biết hắn mạnh cỡ nào. Thế nhưng là Diệp Vũ vèn vẹt nhìn lên một cái, liền biết phổ thông linh binh căn bản khó mà tổn thương đến nhục thể của hắn, mà trên thân thể của hắn cũng thoáng hiện vô tận phù văn, những phù văn này giao thoa, dần hiện ra đặc thù đồ án, hiện lên hồi lâu mới chui vào đến trong huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Chương 639, một ngụm hết sạch. Một cái thành nhỏ, một thiếu niên đi tới một cái tửu lâu. Tửu lâu tuy nhỏ, nhưng là tân khách cả nhà, mùi rượu bồng bềnh, rất nhiều người đều tại cao đàm khoát luận. Tại tửu lâu bên cạnh một thiếu niên xuất hiện, điểm chính là ngôi tửu lâu này đắt nhất rượu, rượu là lấy thất tinh trở lên dược thảo nhũ liền, rượu tên là làm không lo. Cái tên rất bình thường, đối với người bình thường tới nói, quả thật tính là bên trên không lo. Bởi vì người bình thường có thể uống 3 bát liền khẳng định say, quả nhiên là có thể không lo. Nhưng đối với mặt khác một số người tới nói, lại là càng uống càng tinh thần. Tỷ như thiếu niên, lúc này đã uống 3 hũ, vẫn như cũ cả người thanh tỉnh, còn tại không nhanh không chậm uống. Tiểu Nghị thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Vũ, nghĩ thầm người này đến cùng là tửu lượng tốt hay là thực lực cường đại. Không lo loại rượu này, lấy đặc thù linh thảo sản xuất, thực lực cường đại mới có thể tùy tiện luyện hóa nó tửu lực, tiến tới tầm bổ tu hành. Đương nhiên, cũng có một chút tửu lượng sắc thực tốt, trời sinh trống đỡ ở tửu lực. Tiểu Nghị nhìn một chút thiếu niên, cảm thấy thiếu niên này hẳn là tửu lực tốt, dù sao bọn hắn trong thành chỉ mạnh nhất là thành chủ, thần thông cảnh cường giả, thế nhưng chỉ có thể luyện hóa ba hũ không lo rượu. Thiếu niên này hẳn là so ra kém thành chủ mới là. Tiểu nhị, đem các nơi nơi này rượu ngon nhất lên cho ta đến." Một thanh âm ương ngạnh thanh âm vang lên, cái này khiến tiểu nhị thu hồi tâm tư, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. Nhìn qua người tới, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng là nịnh nọt, tòa thành nhỏ này không lớn, hắn một chút liền nhận ra một nhóm thanh niên bên trong thiếu thành chủ. Vừa mới gọi hắn, chính là tòa thành trì này thiếu thành chủ, thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực, trong thành trì mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. chỉ là để tiểu nhị kỳ quái là, hắn thế mà không phải đoàn người này trung tâm, thiếu thành chủ thế mà mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng bên người một vị thanh niên. "Thánh, đại nhân, nơi đây có một loại không lo rượu, cũng coi là đặc sản, mặc dù so ra kém đại nhân uống rượu ngon, nhưng cũng có khác một hương vị, đại nhân có thể thử một chút." "Tốt." Bị bao vây ở trung tâm thanh niên gật gật đầu, cười nói ra, "Ừm, lần này ta thay mặt chân diễn cổ giáo chọn lựa đệ tử, lấy thực lực của ngươi thiên phú, có hy vọng tiến vào bên trong." đa tạ đại nhân. Thiếu thành chủ đại hỉ, hắn mặc dù là tòa thành trì này thiếu thành chủ, nhưng so với chân diễn cổ giáo đệ tử hạch tâm thân phận tính là gì? Thanh niên gật gật đầu, hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên người thiếu thành chủ, nội tâm lại nhịn không được thở dài một hơi. Chân diễn cổ giáo bởi vì Tuyết ngôn cùng Diệp Vũ tổn thất to lớn, trong giáo thánh tử cùng đỉnh tiêm đệ tử đều chết gần hết rồi. Tăng thêm vây công Diệp Vũ cùng Tuyết ngôn lúc, bị Tuyết ngôn cùng kiếm trận giết một nhóm lớn, để chân diễn cổ giáo có đứt gãy cảm giác. Bọn hắn bây giờ tại cố gắng bổ sung huyết dịch, không chỉ là bổ sung đệ tử, thế nhân cũng cần bổ sung. Thiếu thành chủ này, đặt ở trước kia bọn hắn tuyệt đối là chướng mắt, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Thanh niên nghĩ đến trận chiến kia, hắn may mắn một lần kia vừa lúc ở ngoại giới lịch luyện, chưa từng tại chân diễn cổ giáo, bằng không cũng muốn thân tử đạo tiêu. Chân diễn cổ giáo, trăm mạch có trăm vị thánh tử, nhưng bây giờ trăm mạch bên trong chỗ còn sót lại thánh tử cũng liền hơn 10 vị, mặt khác đều bị Diệp Vũ giết chết. Cho tới bây giờ, trong mạch bên trong đều có gần nửa tìm không thấy người đến kế thừa thánh tử vị. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ân ẩn chờ thành đời sau chân diễn giáo chủ hữu lực tranh cử người, từ điểm này nói, có lẽ hắn muốn cảm tạ Tuyết ngôn cùng Diệp Vũ. Thiếu thành chủ vậy mà không biết thanh niên suy nghĩ gì, hắn chỉ biết là muốn ôm chặt thanh niên đùi là được. Phụ thân hắn chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ thành chủ, tại chân diễn cổ giáo loại quái vật khổng lồ này trước mặt, trong nháy mắt liền có thể bị người thay vào đó. Nhưng là nếu là hắn có chân diễn cổ giáo đệ tử hạch tâm thân phận, vậy liền không giống với lúc trước, không có người nào dám tùy tiện trêu chọc gia tộc của hắn. Nghĩ đến cái này, thiếu thành chủ càng phát hưng phấn, liên tiếp hướng về thanh niên mời rượu. "Đại nhân, ta nghe nói quý giáo Mạc Vô Thương đại nhân cùng Diệp Vũ ước chiến, đại nhân biết khi nào chỗ nào sao?" Đây là trong thành trì một cái khác tuấn tài, mặc dù so ra kém thiếu thành chủ, nhưng cũng là thành trì một đại gia tộc thế tử. Cũng nhanh thôi. Về phần chỗ nào, tạm thời không biết. Thanh niên nói ra: "Thật chờ mong trận chiến này sớm một chút đến, nhìn Mạc Vô Thương đại nhân như thế nào tuyệt sát hắn a." Thiếu thành chủ vuốt mồm ngựa nói: "Nghe nói Mạc Vô Thương tại Đông Thắng Thần Châu thế hệ trẻ tuổi xưng tôn, cũng không biết hắn mạnh cỡ nào." Thanh niên trên mặt tươi cười: "Chém giết Diệp Vũ là nhất định, Mạc Vô Thương đại nhân đã sớm đạt tới đạo trùng cảnh viên mãn, nếu là nguyện ý, tùy tiện liền có thể thành tựu pháp thân cảnh. Bất quá hắn có đại trùng mưu, cho nên mới một mực áp chế tự thân cảnh giới." Thế hệ trẻ tuổi, không người có thể là đối thủ của hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn gan to bằng trời, dám cùng chân diễn cổ giáo là địch, đây là muốn chết. Một đám người nịnh nọt nói, "Đúng vậy a, đừng nói là Mạc Vô Thương đại nhân, liền xem như đại nhân ngươi tự mình xuất thủ, cũng có thể chém giết hắn." Ha ha ha. Hắn cũng chính là ỷ có bí thuật, còn có bốn kiếm chí bảo, bằng không chân diễn cổ giáo tùy tiện liền có thể giết hắn. Nơi đó đến phiên hắn phách lối, Một đám người vỗ ngực, thanh niên mang trên mặt dáng tươi cười. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Vũ, đụng phải Diệp Vũ có bao xa liền chạy bao xa, cũng không đại biểu hắn không thích nghe lời hứa ích. "Các ngươi a, chớ khen ta. Rượu này thật đúng là không tệ." Thanh niên cười nói. Thiếu thành chủ lúc này tranh thủ thời gian nói ra, "Đại nhân nếu là ưa thích, chờ ta một chút cho đại nhân đưa lên một chút." "Tốt, tốt, tốt." Thanh niên càng trên mặt mỉm cười. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Diệp Vũ rất lâu không có tin tức, cũng không biết đi nơi nào. Không biết có phải hay không là tránh chiến, sợ Mạc Vô Thương đại nhân. Thanh niên lúc này gật đầu nói, xác thực không có tin tức của hắn, bất quá những sự tình này Mạc Vô Thương sẽ tự mình đi xử lý, nếu là hắn không chiến, Mạc Vô Thương đại nhân cũng sẽ buộc hắn chiến. Nếu là hắn sợ chết. Làm sao bức a? Có người hiếu kỳ hỏi. Những sự tình này ta cũng không biết. Được rồi, không nói cái này. Những sự tình này ta bất quá hỏi. đều là Mạc Vô Thương đi xử lý. Nói ra cái này, thanh niên nói ra, chân diễn cổ giáo bên trong đối với hắn ra lệnh, muốn Diệp Vũ chết. Thiếu thành chủ đám người trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đó là tự nhiên. "Đến, đại nhân, ta mời ngươi một chén, rượu này tuy tốt, bất quá tửu lực quá mạnh, ha ha, ngay cả cha ta đều uống bất quá ba hũ, không biết đại nhân tửu lượng thế nào." "Không sao, uống cái ba hũ không có áp lực chút nào." Thanh niên hào khí nói. "Đại nhân thật sự là rộng lượng." Xem ra chúng ta không người có thể cùng đại nhân dựng lên." Thiếu thành chủ nói ra. Mà như vậy thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến bọn hắn trong tai, "Tiểu nhị, lại đến ba hũ rượu ngon." Một câu nói kia, để rất nhiều người nhìn sang, chỉ gặp ngồi tại bên cửa sổ một thiếu niên, trước mặt bày ba cái không đàn, hiển nhiên là uống ba hũ rượu. Gặp bọn họ nhìn sang, ngồi tại bên cửa sổ thiếu niên, cử đi nhấc tay bên trong bát rượu, sau đó mỉm cười một ngụm hết sạch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video.